Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1990, giải phong ấm điệu vong tục, tổ thành cấm cung, lỗ hồng thật lớn trên bầu trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt ở dưới đất. Giữa tám ngọn núi có một cái đầu lâu mười trượng đang lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Nhưng trong con mắt phải của nó đang mở ra, không còn vẻ tính mịt mà đã có một tia thần thái chẳng qua còn hơi mở đục. Tia thần thái nọ giống như một dòng xoáy, nhanh chóng chuyển động trong mắt phải của tiên tổ. Cùng với sự chuyển động này, mơ hồ có thể thấy một tư ảnh trong đó. Tư ảnh này chính là Vương Lâm. Mắt phải của tiên tổ giống như một thế giới Hai mắt vương lâm lúc này nhắm nghiền, Lơ lửng trong thế giới đen tối này Nơi này hoàn toàn trống trải tràn ngập tử khí Thân thể vương lâm mái tóc biến hóa rất nhanh Khi thì tóc bạc, lúc lại là tóc đen Loại biến hóa này giống như bản thân hắn không biết Đang nhắm hai mắt không đồng đậy chút nào Trong thân thể hắn có kim quang mơ hồ lan ra Giống như xuyên qua da thịt, hiện lộ ra bên ngoài. Kim quang này hơi lờ mờ, giống như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Trong kim quang này, thần sắc vương lâm bình thản như đang ngủ say, không hề có chút cảm giác gì. Cũng không biết đã trải qua bao lâu kim quang trên người vương lâm từ từ càng ngày càng sáng càng ngày càng lan tỏa ra bên ngoài. Trong cơ thể hắn lúc này giống như có sóng gió ngập trời, đang tiến hành một hồi truyền thừa và đoạn xá, chấn áp và sát phạt. Bề ngoài vương lâm như thường nhưng trong thân thể hắn lúc này có một quần sáng màu vàng. Quần sáng này ẩn chứa lực lượng của tiên tổ, chính nó tỏa ra kim quang lan tỏa ra tràn ngập bên ngoài thân thể vương lâm, khiến cho máu thịt xương cốt của hắn toàn bộ bị thay đổi vô hình thích hợp cho kim quang tồn tại. Kim quang nọ cực kỳ bá đạo bên trong còn tồn tại một luồng khí tức có thể điều khiển tất cả chúng sinh thậm chí đủ để người ta phát cuồng. Luồng khí tức này đủ để khiến cho Vương Lâm dù không bị quốc sư đoạt xá thì nếu truyền thừa cũng sẽ hoàn toàn trở thành một người điên không còn ý thức bản thân. Kim quang bá đạo điên cuồng kia lan ra phá hủy tất cả ý chí phản kháng của Vương Lâm. Sau khi chiếm hoàn toàn xong trưởng liền bao phủ cả thân hình hắn Nhưng trên thân thể vương lâm còn có một vị trí dù kim quang có xâm nhập thế nào cũng mãi không thể thay đổi được Vị trí này là nơi tồn tại hồn huyết cổ tổ của vương lâm Hồn huyết của cổ tổ là vật tồn tại ngang hàng với truyền thừa tu vi của to kim quang kia không thể lấn át. Nhưng dù sao thì hồn huyết cũng không nhiều lắm cho nên cũng rất khó lan ra mà phản kháng. Cuối cùng hai bên đang từ từ không đồng chạm tới nhau nữa. Kim quang chiếm toàn bộ thân thể hắn xong thì có thể chấn áp linh hồn kẻ này, khiến linh hồn hắn sụp đổ để lão phu thay thế. Trong cơ thể vương lâm ở một chỗ có kim quang thần niệm của quốc sư vang lên. Thân thể hắn đã tử vong. Lúc này ở trong thân thể Vương Lâm chỉ là một đám thần thức Muốn đoạt xá Vương Lâm sợ là chuyện tuyệt đối không đơn giản Cho nên mãi vẫn luôn rủ do trên thực tế Mục đích là muốn mượn sự truyền thừa tu vi bá đạo của tiên tổ để xóa đi tâm thần Vương Lâm Khiến thân thể này đồng thời có được tu vi của tiên tổ Nhưng lại không còn linh hồn phản kháng để bản thân hắn không chút nguy hiểm mà chiếm lấy Kim quang này trong thân thể vương lâm trừ nơi cốt hồn huyết tồn tại ra thì đã chiếm toàn bộ. Trên thân thể vương lâm tỏa ra kim quang chói mắt, ánh sáng như ngọc, cũng mơ hồ lộ ra đầu lâu của tiên tổ. Nếu từ bên ngoài mà nhìn lại có thể thấy rõ ràng đầu lâu của tiên tổ đang lơ lửng trên không, đôi mắt mở to tỏa ra kim quang lờ mờ. Kim quang này lan ra khiến đầu lâu của tiên tổ dường như có thêm một tia sinh cơ. Cơ thể vương lâm này cực kỳ kỳ quái, lại có khí tức của tổ tổ. Khí tức này không thể diệt trừ, nhưng có thể giam cầm lại, khiến nó không thể quấy nhiễu kế hoạch của ta. Thần niệm của quốc sư chuyển động lập tức xuyên qua kim quang trong cơ thể vương lâm ở vị trí có hồn huyết lượn quanh tầng tầng lớp lớp bao phủ lại. Tuy không thể khiến hồn huyết tiêu tán nhưng cũng không khiến quốc sư gặp nguy hiểm khi đoạt xá. Thân thể đã bị chiếm cứ kế tiếp chính là đầu. Sau khi chiếm được đầu của kẻ này thì ta sẽ trấn áp hồn phách hắn. Quốc sư hơi hít động. Hắn cảm thấy kim quang trong cơ thể vương lâm. Sau khi bao phủ vị trí có hồn huyết xong liền hóa thành một luồng sóng màu vàng kim theo cổ vương lâm lao thẳng lên đầu hắn. Thân thể vương lâm chấn động, đầu hắn lập tức tràn ngập kim quang từ trong thất khiếu lan tỏa ra. Kim quang nọ lan tỏa ra từ đầu vương lâm, dùng một loại phương thức ba đạo trong nháy mắt mở ra khu vực đầu vương lâm, khiến toàn thân hắn bị chiếm cứ. Trong tích tắc khi hoàn toàn chiếm cứ thân thể vương lâm kim quang lói lên dịch liệt, khiến cho mắt phải đầu của tiên tổ đang trôi nổi trong cấm cung lói lên ánh sáng vạn trượng. Chấn áp linh hồn Thần thức của Quốc Sư lập tức xuất hiện Nương theo kim quang truyền thừa của tiên tổ tràn ngập thân thể Hắn tản ra thần thức tìm kiếm linh hồn Vương Lâm Một lát sau, hắn ở trong cơ thể Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được một tia dao động linh hồn Mang theo sự hưng phấn, hắn không chút do dự liền phóng vọt đi Tất cả mọi vật tồn tại, bởi có nhân tồn tại nên có thể thành phu linh hồn, hóa thư. Trong nháy mắt khi thần niệm của quốc sư vang lên, linh hồn của vương lâm bị hắn phát hiện liền lập tức tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Hả? Sao lại yếu ớt như vậy, ngay cả trí nhớ cũng không được bảo tồn lại. Hẳn là kim quang truyền thừa của tiên tổ quá mức bá đạo. Cho nên linh hồn của vương lâm mới suy yếu tới cực hạn rồi, vừa chạm vào một cách liền không còn linh hồn nữa. Thân thể vương lâm lúc này đã giống như người chết rồi. Thần thức của quốc sư liền khuyết tán ra trong kim quang liền điều khiển thân hình vương lâm. Trong nháy mắt khi hắn khống chế thân thể vương lâm chỉ thấy toàn thân vương lâm liền tỏa ra kim quang vô tận, hai mắt mở bừng ra. Trong hai mắt hắn kim quang giống như bùng lên cuồn cuộn tỏa ra. Chẳng qua giờ phút này Vương Lâm đã không còn ý thức bản thân mà chỉ còn ý thức thuộc về quốc sư. Thành công rồi, Vương Lâm này rảo hoạt đa đoan, vẫn luôn nghi ngờ Lão Phu không hề phối hợp chút nào. Nhưng lúc này dưới lực lượng truyền thừa của tiên tổ, hắn vẫn bị Lão Phu chiếm thân thể như trước. Thân thể này rất mạnh, có thể luyện hóa càng nhiều lực lượng hương hỏa hơn. Sau khi đoạt xá thân hình vương lâm quốc sư mở bừng đôi mắt, trong mắt hiện lên vẻ kích động, bỗng nhiên nắm tay. Đáng tiếc còn chưa đạt được truyền thừa đầy đủ. Nhưng đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của ta. Bước thứ hai một khi thành công thì tộc nhân của ta có thể thoát khỏi giam cầm của tiên tổ khôi phục được tự do. Ta vì ngày này đã đợi rất lâu rồi Chuyện thế gian này không gì có thể so với tự do Càng có thể vì nó mà nổ được bằng mọi giá Vì tộc nhân của ta, ta dù hình thần câu diệt cũng cam tâm tình nguyện Quốc sư chiếm cứ thân hình vương lâm Hai mắt lộ vẻ kích động, đồng thời lộ vẻ buồn bã Trước mắt hắn giống như hiện lên cảnh tượng năm xưa Đám tộc nhân mới ra đời đã chịu vận mệnh an bài cả đời. Vương Lâm! Đừng trách ta! Quốc sư than nhẹ, nhưng sau đó ánh mắt lại lóe lên, lộ vẻ quyết đoán. Hắn không chọn đi ra khỏi mắt phải của tiên tổ mà hai tay dơ lên bắt quyết, lập kim quang lan ra từ cơ thể liền phát sinh biến hóa kịch liệt. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn lúc này kim quang tỏa ra gấp chục, gấp trăm. Vạn lần điên cuồng khuyết tán ra Loại khuyết tán này giống như thiêu đốt Khiến tu vi tiên tổ trong thân thể vương lâm lúc này toàn bộ bộc phát ra bên ngoài Kim quang bạo phát ra gấp vạn lần thân thể vương lâm giống như một mặt trời tỏa sáng ngập trời Hầu như chiếu rọi toàn bộ thế giới trong mắt phải tiên tổ Khiến bốn phía rõ ràng không còn là đêm đen nữa Ánh sáng cực điểm cũng từ trong mắt phải đầu lâu tiên tổ lơ lượng trên bầu trời cấm cung tỏa ra trong một phạm vi lớn bao phủ cấm cung dưới kim quang. Giờ phút này cách đầu này tỏa ra ánh sáng sáng cuồn cuộn từ mắt phải thoạt nhìn mà giật mình, giống như sống lại vậy. Mắt trái Quốc sư chiếm cứ thân thể vương lâm trong mắt phải lập tức giơ hai tay bắt quyết trong tiếng gầm nhẹ liền phát ra hàng loạt chú ngừ. Trong khi chú ngữ này truyền ra, mắt trái đầu lâu của tiên tổ bỗng nhiên mở ra. Mắt trái này mở đục, lộ vẻ tính mịt, hoàn toàn bất đồng với mắt phải đang tỏa ra kim quang chói mắt. Trong nháy mắt khi mắt trái của tiên tổ mở ra, một luồng lực hút lớn đột nhiên xuất hiện, truyền thẳng về phía lỗ thủng trên bầu trời. Cùng lúc đó, lập tức có tiếng răng rắc truyền tới chỉ thấy bên ngoài lỗ thủng trên bầu trời, bên ngoài ao máu trong địa cung đất sụp đổ. Người điên đang bị khóa bởi chín sợi xích sắt trên tế đàn. Xích sắt lúc này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà chìm xuống, giống như bị lực hút này kéo tới, muốn vọt về chỗ sụp đổ trong ao máu. Tiếng xăng rắc kia chính là tiếng xích sắt bị kéo tới cực hạn thẳng tắp xa, giống như sắp không thể thừa nhận được nữa, tạo thành tiếng động này. Trên thực tế thì luồng lực hút này cũng không phải là hút xích sắt mà lại hút người đi trong xích sắt. Thân thể người điên bị kéo đi, lao thẳng tới vị trí sụp đổ của ao máu, khi khoảng cách chỉ còn không tới mấy mươi trượng thì chiều dài xích sắt không đủ, Xứng lại một cái Dưới lực hút này, xích sắc vừa rồi vương lâm khó phá hủy nổi lập tức ấm ấm vài tiếng liền đứt mất ba sợi. Còn sáu sợi nữa thì cũng chỉ duy trì được thêm một chút mắt liền đứt đoạn. Sau khi xích sắc đứt ra thân thể người điên lập tức bị lực hút lớn lao kia hút vào trong lỗ hổng ở ao máu, khi xuất hiện đã là ở lỗ thùng trên bầu trời cấm hung, hóa thành một đảo cầu vòng tỏa kim quang. Lao thẳng vào mắt trái của tiên tổ Trong phút chốc thân thể người điên đã tới gần Bị mắt trái tiên tổ cắn nuốt Giống như vương lâm vừa rồi Hoàn toàn biến mất Đúng lúc này thì trong mắt trái của tiên tổ Thân ảnh người điên biến ảo ra Trong cơ thể tỏa ra kim quang chói mắt Lộ ra ngoài mắt trái Lan tỏa ra bốn phía Do vậy nhìn lại lúc này Hai mắt tiên tổ đều mở ra Kim quang tràn ngập đất trời giống như sống lại thật vậy tiên tổ khai khâu giải phong ấm toàn bộ điệu vong tộc trong mắt phải của tiên tổ quốc sư đang chiếm thân thể vương lâm giờ phút này kích động gào thét nhưng hắn lại không chú ý tới thiên nhị châu đang ấm trong một vị trí của cơ thể vương lâm trong đó đang có linh hồn hắn lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc Lời nói của quốc sư vang lên Chỉ thấy đầu lâu của tiên tổ Trong khi hai mắt lói lên Cái miệng vẫn luôn đóng chặt Lúc này chậm rãi mở ra Phát ra tiếng nói hỗn tạp Tiếng nói này nghe kỹ đúng là tiếng của quốc sư Giải Phong Ấn Giọng nói này âm vang chậm rãi truyền ra Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.ơrg chương một sự tự tin của tiên hoàng việc này vốn là kế hoạch của hắn theo như lời hắn nói trước đây cần ta nhận được truyền thừa tu vi của tiên tổ sau đó trở thành tiên tổ đời thứ hai nhờ đó khai phong ấn cho toàn tộc hắn việc này ta vốn không tin cho nên sau khi bị mắt phải kia nuốt vào Ta không hề phản kháng mà dung nhập linh hồn vào trong thiên nghị giả vờ như hồn đã bị hủy diệt mà giấu giếm được chính là vì muốn xem người này rốt cuộc là có kế hoạch gì thì ra là như vậy Vương Lâm đắc nhìn thấy hết toàn bộ trong lòng đối với Quốc Sư đã chiếm được thân thể bình đã có một chút kính nể Lấy thân thể của ta sau khi được truyền thừa một chút tu vi của tiên tổ còn ra cố thêm thân thể của người điên Lấy thân thể của hai người bọn họ hóa thành hai mắt của tiên tổ Khiến cho đầu của tiên tổ thoạt nhìn như có sức sống Không giống như là người chết Dù sao đây cũng là sức mạnh của bản thân tiên tổ Sau khi phối hợp với thứ ở trong mắt phải Không biết dùng phương pháp gì mà khiến cho đầu của tiên tổ mở miệng nói ra những lời như vậy Với phương thức này có thể giải khai một cách hoàn mỹ phong ấn của toàn tộc hắn Dù sao loại phong ấm này cũng là một loại cấm chế, thuộc về một loại được pháp tắc thừa nhận cho nên muốn tẩy bỏ trên thực tế phải lừa gạt được pháp tắc. Dù sao pháp tắc cũng giống như là vật chế, tuân theo quy củ, những hành động của quốc sư này thật sự là có khả năng thành công. Phương thức giải khai phong ấm dựa gì này vương lâm chưa từng nghĩ tới, lúc này mắt nhìn thấy không khỏi kính nể tư duy kỳ diệu của đối phương. Chỉ là người này thật sự là quốc sư sao Trong lúc vương lâm trầm ngâm Đầu của tiên tổ chuẩn bị kết thúc lời nói Điệu vong Đôi mắt trên đầu của tiên tổ kia tràn ngập kim quang Lời nói trong miệng của quốc sư kia chính là thanh âm của quốc sư Trong lúc hắn chầm rãi nói ra Đúng lúc một chữ cuối cùng sắp ra khỏi miệng Liền có kinh biến phát sinh một tiếng cười dài từ trong lỗ thủng trên không trung bỗng nhiên truyền ra. cùng lúc đó, một giọt máu màu vàng nhanh chóng từ bên trong không trung gào thét hiện lên. ngay khi một chữ cuối cùng sắp sửa được đầu của tiên tổ nói ra, giọt máu màu vàng này bỗng nhiên rơi lên trên mi tâm cách đầu của tiên tổ. khi giọt máu tươi kia rơi xuống, đầu của tiên tổ bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy giọt máu màu vàng kia nhanh chóng tràn ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cái đầu của tiên tổ. Cái miệng đang mở ra lập tức bị giọt máu màu vàng này lói lên bao trùm đem một chữ cuối cùng kia chặn đứng lại. Quốc sư đang chiếm cứ thân thể vương lâm lúc này mở mạnh hai mắt, phát ra một tiếng xít gào phẫn nộ tới cực hạn. Thân thể hắn nhoáng lên một cách lao ra khỏi mắt phải của tiên tổ này, nhưng trong tiếng ấm vang bị giọt máu tươi màu vàng bao trùn, không thể thoát ra. Lúc này cách bộ của tiên tổ đã hoàn toàn biến đổi, toàn bộ tản mát ra ánh sáng màu vàng, giống như là một cách đầu tượng do chất lỏng màu vàng tạo thành. Liên đảo chân, lo sư giống lên, tiếng cười dài vang vọng không trung của tiên hoàng từ trong lỗ thủng vọng ra. Tiên Hoàng từng bước bước ra trực tiếp đứng trên đinh đầu của tiên tổ Cùng lúc đó, song tử Đại Thiên Tôn cũng từ trong lỗ thủng đuổi theo Hai tiểu cô nương này sắc mặt có chút tái nhợt Nhưng thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng Sau khi xuất hiện, hai nàng đảo ánh mắt Lập tức ngưng tụ lại cây đầu ở dưới chân của tiên Hoàng Đồng tử trong mắt bỗng nhiên co rút lại Quốc sư, mưu kế của ngươi thật là thâm sâu. Ngươi đã biết ngay từ đầu đạo phi vốn là thân thể phản tổ được chuẩn bị, vì thế dĩ nhiên phản tổ đại pháp lấy thân thể của đạo phi làm chủ. Ngươi cũng biết minh đạo tôn kia chẳng qua chỉ là một thế thân để cho đạo phi cuối cùng có thể nhận được truyền thừa thành công mà thôi. Theo suy nghĩ của ngươi, sự tồn tại của minh đạo tôn chính là để triệt tiêu sự gian nan của truyền thừa. Vì đạo mà minh đạo tôn cao ngạo đến cực điểm, cho nên ngươi mới dùng lời lẽ khiến cho ta dẫn Vương Lâm tới đây, khiến cho minh đạo tôn điên cuồng, tiếp đó còn giúp cho hắn duy trì sự điên cuồng này một lúc. Hắn càng kiên trì được lâu thì đạo phi lại càng nắm chắc được thành công, cho nên ngươi mới làm cho ta đưa Vương Lâm này tới nơi này. Kế hoạch này khiến cho ngươi rất tâm đắc. Ngươi ẩn giấu kế hoạch của ngươi tưởng rằng sự có thể giấu được ta sao Tiên Hoàng mỉm cười nhưng thần sắc hắn lại lộ ra một vẻ hãnh diện trong hai mắt hắn Còn có một vẻ cơ trí như thể tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều không thoát ra khỏi ánh mắt hắn Năm đó đầu tiên là ngươi muốn ta giết chết vương lâm Thật sự là đã nhìn thấu tính cách của ta Ngươi càng muốn ta giết hắn Ta hết lần này đến lần khác hoài nghi, sẽ không giết sao? Ngươi cho rằng ta không biết vương lâm chính là người mà ngươi đang cử kỳ khao khát đoạt xá sao, nhưng ta vẫn không giết hắn, mà còn chuẩn bị dùng cho ngươi. Tiên Hoàng mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống cái đầu của tiên tổ ở phía dưới trong lời nói của hắn tràn ngập sự tự tin. Đây là sự tự tin khi tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Bởi vì ta có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ, ta còn đem vương lâm này búng theo kế hoạch của ngươi từng bước một chậm rãi đưa tới tổ thành này, đưa tới hoàng cung này. Ta muốn xem quốc sư ngươi có thể cười như thế nào. Ngươi muốn chuyển truyền thừa của Minh Đạo Tôn lên người vương lâm còn muốn đoạt xá thân để vương lâm, vì thế điều khiển hắn đi tới nơi này trở thành mắt phải trên đầu của tiên tổ. Ngươi còn tính xa vương lâm sẽ cứu đạo phi nhất định sẽ tìm xong tử đại thiên tôn nhờ trợ giúp có thể ngăn cản bước chân của ta. Lại thêm ta đã đem giam cầm đạo phi ở trong địa cung có cơ hội triển khai phản tổ đại pháp đem đạo phi hóa thành mắt cháy. Tiếp đó ngươi dùng thuật đặc biệt của điệu vong tộc khiến cho tiên tổ mở miệng muốn gỡ bỏ phong ấm của tộc ngươi. Tất cả chuyện này quả thật ngươi tưởng rằng ta sẽ không biết sao Tiên Hoàng cười ha hà Song tử Đại Thiên Tôn ở trên không trung thần sắc ngưng trọng Không khinh cử vọng động mà nhìn chằm chằm cách đầu của tiên tổ kia Hai tiểu cô nương này trong lòng xuất hiện sự kiên kỳ hiếm thấy Cũng không phải chỉ có một chút Mà là một sự kiện kỳ rất sâu bên trong mắt phải trên cái đầu của tiên tổ sắc mặt quốc sư đã chiếm lấy thân thể vương lâm tái nhợt Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin Hắn không hề tính ra chuyện này Tất cả mọi chuyện tiên hoàng đều rõ như lòng bàn tay Nhưng ở trong cơ thể hắn Vương lâm đang nấp ở bên cạnh thiên nhịp châu cũng vô cùng bình tĩnh Nếu hắn muốn bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm lại cơ thể Nhưng hắn lại chưa làm vậy Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy Người này nhìn thì như quốc sư Nhưng hắn thật sự là quốc sư sao Nếu hắn không phải Thì chuyện này rốt cuộc là như thế nào Rất thú vị Linh hồn vương lâm tiếp tục ầm nấp Không khinh cử vọng động Hắn còn muốn xem tiếp Trên đầu của tiên tổ, tiên hoàng mỉm cười hãnh diện Quốc sư à, toàn bộ kế hoạch của ngươi ta đã nhìn thấu rồi, nhưng kế hoạch của ta ngươi cho rằng ngươi đã biết được rồi sao? Ngươi tưởng rằng ta thật sự muốn đạo Phi nhận truyền thừa sức mạnh của tiên tổ sao? Ngươi tưởng rằng ta để cho vương lâm tới địa cung này chỉ để kích thích minh đạo tôn, khiến cho hắn duy trì được một chút thời gian sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, toàn bộ phán đoán của ngươi đều sai hoàn toàn rồi Kế hoạch của ta trong thiên địa này không ai có thể nhìn thấu được, ngươi không được Vương lâm cũng không, bất cứ một đại thiên tôn nào cũng đều không thấy được Kế hoạch của ta chính là cách đầu của tiên tổ này, cách đầu này tử vong đã nhiều năm, không thể sống lại được Chỉ có thể ở nơi này hóa thành ngọn núi chấn áp linh hồn trong 72 châu của tiên tộc ta. Nhưng nó lại là vật mạnh nhất của tiên tộc ta, cũng có thể nói là một pháp bảo hùng mạnh nhất, còn có thể khiến cho ta trong lúc nguy cấp có thể hoàn toàn kế thừa tu vi của tiên tổ. Là kế thừa, chứ không phải là truyền thừa. Nhưng tiên tổ đã chết. Hắn như đã bị người ta ngũ mã phân thây, xé thành từng mảnh, không ai biết là ai đã xếp chết hắn đến này cũng chỉ tìm được một cái đầu này, một cái đầu đã tử vong. Ta đã suy nghĩ rất lâu, Thủy Trung không thể khiến cho cái đầu này tỉnh lại, nhưng ở trên người ngươi ta lại nhìn thấy được hy vọng. Quả nhiên ngươi đã không làm cho ta thất vọng. Năm đó ta chỉ cần đưa ra cho ngươi một gợi ý, quả nhiên ngươi đã theo gợi ý của ta mà nghĩ ra biện pháp khiến cho cách đầu này tỉnh lại tốt, tốt lắm. Tiên Hoàng cười to, dơ chân phải lên, đạp lên cách đầu bên dưới. Lập tức cách đầu của tiên tổ này tản mát ra kim quang vạn trượng, bao phủ tiên Hoàng vào bên trong. Có vật này, bổn Hoàng sẽ là đại thiên tôn mạnh nhất. Song Tử, ngươi có sẵn đánh với Bổn Hoàng một trận nữa không?" Tiên Hoàng ngẩng đầu, lộ ra một sự tự tin rất lớn. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, bất ngờ theo cách đầu tiên tổ ở dưới chân lao thẳng tới Song Tử. Song Tử đại thiên tôn, hai tiểu cô nương kia cắn răng, lập tức ở phía sau lưng hai nàng có một mặt trời màu tím hiện ra. Mặt trời màu tím kia tản mát ra từ quang Hình thành hai kiếm ảnh màu tím lao thẳng tới tiên hoàng. Trong khi tới gần, hai kiếm ảnh này xung hợp với nhau, hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt đã lao tới. Nhưng ngay khi nó tới gần, chỉ thấy tiên hoàng kia dơ tay phải lên, vung lên bầu trời, lập tức cái đầu của tiên tổ ở dưới chân hắn trong mắt tỏa ra kim quang bao phủ ngập trời. Giống như là tạo nên một ánh mắt thực chất, trực tiếp nhìn về phía kiếm quang màu tím do song tử Đại Thiên Tôn biến hóa ra kia. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, chỉ thấy kiếm quang màu tím kia ngay khi đụng vào kim quang trong mắt của tiên tổ phát ra, lập tức sụp đổ hóa thành vô số mảnh tứ tán, còn hình thành một gợn sóng lan ra, khiến cho song tử Đại Thiên Tôn không ngừng phải lùi lại phía sau. Tiên hoàng kia mỉm cười Trong khi hai mắt của cách đầu tiên tổ lóe lên kim quang Hắn sơ tay phải túm vào hư không Lập tức một con phi điểu màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn Hắn vung tay về phía trước Phi điểu này rang rộng cánh Lao thẳng tới song tử đại thiên tôn Song tử đại thiên tôn kia Trong lúc lùi về phía sau Hai tiểu cô nương này thần sắc ngưng trọng Nhìn thoáng lẫn nhau Không nghĩ ngợi lập tức bay lên, dung hợp với vần tử dương kia. Hai thân thể giống như là hai làn khói, không ngờ ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một nữ tử khoảng 20 tuổi, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này toàn thân mặc áo trắng, hai mắt lóe lên sát khí, ngay khi hiện thân liền sơ tay lên, lực tức thiên địa biến thành màu tím. Giao vương lâm ra đây Bổn tôn sẽ lập tức rời khỏi Không quan tâm nơi đây xảy ra chuyện gì Nếu không phá nát tổ thành Bên trong cấm cung này tràn ngập sắc tím Ở bên trong địa cung phía trên Cũng trong khoảnh khắc này ló lên tử quang Thậm chí ở bên ngoài hoàng cung Tại tổ thành trên bầu trời của tiên cương đại lục Màu tím kia cũng bao phủ từng tấc đất Từng căn nhà đem toàn bộ tổ thành hoàn toàn bao phủ Cùng lúc đó, trên bầu trời của Tiên Cương Đại Lục, một thiên thạch màu tím khổng lồ có thể so với một nửa tổ thành xuất hiện ở trên bầu trời, dần dần hạ xuống, tản mát ra uy áp kinh người, khiến cho tổ thành ầm ầm chấn động, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Vô số tu sĩ hoảng sợ dùng đủ loại phương pháp vội vàng bỏ chạy. Thần sắc Tiên Hoàng ngưng lại, Nhìn chằm chằm xong từ đại thiên tôn Sau khi hợp thể kia Cách đầu tiên tổ ở bên dưới thân thể tiên hoàng Lập tức lói lên kim quang vạn trượng Giống như là đối kháng với tử quang kia Kim quang này là sức mạnh thuộc về tiên tổ Tử quang kia ở trên mặt đất giấy Sủa chậm rãi lùi lại Nếu trước kia khi cách đầu của tiên tổ chưa mở hai mắt Ta sẽ không thể điều khiển được Thì tử lâm tín thuật thuật mạnh nhất của song tử ngươi có lẽ có thể khiến cho mồn hoàng phải thỏa hiệp, nhưng hiện sờ chỉ là một tử lâm tín thuật, cũng không đủ. Thần sắc của tiên hoàng lại lộ ra một sự tự tin vô cùng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một thanh âm xà nu bỗng nhiên vang vọng trong cấm cung. Vậy nếu có thêm lão phu thì có đủ không? Theo thanh âm này vang vọng, chỉ thấy từ bên trong lỗ thủng trên bầu trời cổ đế Đại Thiên Tôn bước xa. Ở phía sau hắn, hải tử Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt đi theo. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1992, năm Đại Thiên Tôn. Cửu Đế Đại Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện không khiến Tiên Hoàng ngạc nhiên chút nào. Ánh mắt hắn lóe lên, thần sắc vẫn tự tin như trước, đứng trên đầu lâu của Tiên Tổ, ngẩng đầu nhìn Cửu Đế Đại Thiên Tôn đang bước ra. "Cửu Đế, ngươi quả nhiên tới rồi." Tiên Hoàng mỉm cười. Thần sắc Cửu Đế Đại Thiên Tôn ngưng trọng, Nhìn chầm chầm vào tiên hoàng, ánh mắt rơi lên đầu lâu tiên tổ dưới thân đối phương, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp. Đầu lâu của tiên tổ. Năm đó Lão Phu từng theo dưới chương tiên tổ, lúc này đã qua ngàn. Liên đạo chân, Lão Phu đã trải qua mấy đời tiên hoàng, đời này của ngươi là có cùng tài đảm lượng nhất. lời dụng khát vọng của quốc sư đạt được quyền điều khiển đầu lâu tiên tổ. Nếu cho ngươi đủ thời gian đợi ngươi hoàn toàn hấp thu đầu lâu tiên tổ rồi, dung nhập vào cơ thể, hóa thành đầu của bản thân ngươi, lúc ấy ngươi thật sự có thể trở thành đại thiên tôn đệ nhất của tiên tộc ta, nhưng lúc này ngươi lại không có cơ hội đó. Giọng nói của cỡ đế đại thiên tôn lộ vẻ tang thương, vừa nói vừa bước từng bước về phía tiên hoàng. Mấy bước chân hạ xuống. Nữ tử do song tử Đại Thiên Tôn dung hợp kia ánh mắt cũng lói lên, cất bước đi về phía Tiên Hoàng. Ba vị Đại Thiên Tôn triển khai một trận đánh trong cấm cung này đối mặt với cổ đế Đại Thiên Tôn và song tử Đại Thiên Tôn. Thần sắc Tiên Hoàng vẫn tự tin như trước trong nháy mắt khi hai người đối phương đi tới liền hướng về phía đầu lâu Tiên Tổ ở phía dưới vỗ một cái. Bát cực đạo cực hỏa đạo. Một động tác này khiến toàn thân tiên hoàng lóe lên kim quang, đầu lâu tiên tô giữ thân hắn lan tỏa ra kim quang chói mắt, khiến màu tím trong thiên không bị xua tan trong phạm vi lớn. Đồng thời đầu lâu của tiên tổ lại mở miệng, phát ra giọng nói của tiên hoàng, bát cực đạo, tiên, hỏa, đạo, lời nói dù đứt quãng nhưng vẫn nói ra đầy đủ. Trong nháy mắt khi nói xong chỉ thấy có 9 vòng khói xanh lớn cờ một trượng đột nhiên xuất hiện Vần quanh bên ngoài đầu lâu tiên tổ chuyển động 9 vòng rồi lao thẳng về phía song tử Đại Thiên Tôn và cửa đế Đại Thiên Tôn Tiếng ấm vang kinh thiên động địa truyền khắp cấm cung Thân thể vương lâm ẩn trong cơ thể thông qua hai mắt của thân thể thông qua mắt phải của tiên tổ Trong khi quốc sư đang rung động không phát hiện ra Nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện Đối với biến hóa bất thình lình này Vương Lâm không dám coi thường mà hành động Hắn còn đang chờ Hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài Cở đế Đại Thiên Tôn xuất hiện có lẽ sẽ khiến biến hóa mới xảy ra Vương Lâm trước khi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ Thì hắn tuyệt đối không đi ra Tiếng ầm vang truyền ra Chỉ thấy sắc mặt song tử Đại Thiên Tôn tái nhợt Màu tím bao phủ bên ngoài thân Lui lại mấy bước Cổ đế Đại Thiên Tôn cũng Lui lại phía sau Thần sắc ngưng trọng Hai người vừa giống như không phải đối mặt Với Tiên Hoàng mà là đối đầu Với Tiên Tổ vậy Là Tiên Tổ triển khai thần thông cho nên Một kích liên thủ của hai người Vẫn bị bước lui Không phải là lực lượng đầy đủ Của Tiên Tổ chỉ chừng một thành mà thôi Ánh mắt cổ đế Ló lên lập tức nói Trong khi hắn mở miệng cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng. Chỉ thấy sáng vẻ già nua của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy bỗng nhiên thay đổi trong nháy mắt liền hóa thành một nam tử trung niên. Tướng mạo hắn cực kỳ anh võ cũng lộ ra một khí tức bá đạo như của Bậc Đế Vương Cởu Đế Đại Thiên Tôn vẫn luôn bảo chỉ dùng mạo già nua chỉ có khi tu vi trình khai trên diện rộng thì tướng mạo mới biến hóa như vậy. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên liên đạo chân ta được nhìn bộ dáng thế này của ngươi Nhưng dù là như vậy các ngươi cũng không phải đối thủ của ta đâu Tiên Hoàng mỉm cười đơn giản khoanh chân ngồi trên đầu lâu của tiên tổ Hai tay vung lên đặt lên thiên linh của cái đầu lâu nọ Lấy máu của ta dẫn về linh hồn tiên tổ Tiên Hoàng tắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi Trong tích tắc khi máu tươi phun ra, lập tức đầu lâu của tiên tổ chấn động mạnh liệt kim quang ngập trời bùng lên, ngưng tụ bên ngoài thân thể tiên hoàng. Mắt thường có thể nhìn thấy một vư ảnh khổng lồ màu vàng kim biến ảo ra trong cấm ung này. Thân ảnh này mặt hoàng bào chính là tiên tổ, đầu lâu là thật, thân thể là thư sơ phút này kim quang trong hai mắt lói lên, tay phải hắn dơ lên chụp vào hư không một cái. Bất ngờ một thanh kiếm màu vàng biến ảo ra bị hư ảnh tiên tổ nắm trong tay. Tiên cực kiếm trong nháy mắt khi thanh kiếm này xuất hiện, vương lâm trong mắt phải của đầu lâu của tiên tổ lập tức cảm nhận được một sự kêu gọi rất sâu. Năm đó dưới một kiếm của tiên tổ, rất nhiều sinh linh thiên ngoại đều phải hình thần tâu diệt. Chỉ có những kẻ khá có tư cách mới được phong ấm thành châu lục. Hôm nay hai người các ngươi mạo phạm tiên bụi, một kiếm này chém xuống còn không lui ra ngay. Giọng nói của tiên hoàng vang vọng trong thiên địa. Thanh đại kiếm màu vàng kim kia dơ lên, bỗng nhiên hung hăng chém về phía song tử và cổ đế. Một kiếm vô thanh vô tức nhưng trong khoảnh khắc này thiên địa lại biến sắc. Không gian của tấm cung này trong một nhát chém này cũng sụp đổ giống như bị chém thành hai vậy. Một kiếm hạ xuống khiến sắc mặt cửa đế đại biến, hai tay bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể biến ảo ra một vần mặt trời màu trắng treo cao giống như vần mặt trời màu tím kia, cùng phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy một con bạch lang gầm thép từ trong mặt trời màu trắng biến ảo ra, ngửa mặt hướng về phía thanh kiếm màu vàng kim đang chém tới gầm sống. Cùng lúc đó song tử Đại Thiên Tôn cũng bắt quyết, màu tím tràn ngập đất trời, bất ngờ hình thành một vùng trúc màu tím. từ trúc này trong nháy mắt liền mọc lên trước mắt đã bao phủ cả đất trời, tạo thành một rừng trúc. Giống như vạn kiếm đồng thời đâm tới đối đầu với đại kiếm màu vàng kim năng từ trên trời ráng xuống kia Đạo nhất, võ phong, hai người các ngươi giờ vẫn còn bất động thì còn đợi tới khi nào Cổ đế sống to trong nháy mắt khi bạch lang lao tới Chỉ thấy phía hai bên tiên hoàng bất ngờ xuất hiện kịch biến Vạn vật trong thiên địa bên trái tiên hoàng bất động Đạo nhất đại thiên tôn cất bước đi ra Thần sắc cực kỳ ngưng trọng Tay phải dơ lên Một chỉ điểm về phía tiên hoàng Một chỉ này nhìn như tầm thường Nhưng lại đại biểu cho đạo của đạo nhất Đại thiên tôn đảo của hắn là vạn vật hóa nhất Một chỉ xuất xa ẩm chứa lực lượng đinh điểm toàn thân Phong vân phía bên phải tiên hoàng biến sắc Tiếng ấm vang truyền ra Giống như trời long đất lở vậy Võ phong đại thiên tôn đầu chọc bước ra Trong nháy mắt xuất hiện liền không chút do sự nắm quyền tay phải, một quyền đánh thẳng về phía tiên hoàng. Võ phong đại thiên tôn năm đó từng xông qua tầng thứ 19 thiên tôn miết. Hắn cầu võ đạo, dùng võ nhập đạo, giờ phút này một quyền đánh ra ảnh chứa toàn bộ lực lượng của hắn. Cũng ăn chứa cảm ngộ thiên địa của hắn, ẩm chứa tín niệm đinh phong của hắn. Tứ đại thiên tôn đồng thời ra tay. Vương Lâm ở trong mắt phải của tiên tổ nhìn rõ ràng mọi chuyện, linh hồn chấn động Hắn thật không thể ngờ nổi hành trình tới địa cung lần này lại có biến hóa như vậy Đạo nhất, Võ Phong không ngờ lại hiện thân ở bên cạnh hắn Trong chớp mắt khi hai người xuất hiện Vương Lâm hiểu rõ rằng biến hóa tại địa cung này giống như một ván cờ Còn mình là một quân cờ trong đó Thậm chí cả mấy đại tiên tôn đều là quân cờ Người đánh cờ lần này một bên là Tiên Hoàng, còn một bên khác không biết là ai Kim kiếm giáng xuống đối kháng với bốn người song tử, Cửu Đế, Đạo Nhất, Võ Phong, bộc phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang này, thân thể Đạo Nhất run lên, bị cuốn lại phía sau. Võ Phong nở sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể truyền ra những tiếng bùng bùng, thân thể cũng đồng thời lùi lại. Dù vì hai người song tử cổ đế cao hơn đạo nhất và võ phong nhưng dưới im kiếm này cũng vẫn phải lui lại như trước. Chẳng qua bốn người dù thối lui nhưng lực lượng đánh ra cũng không bình thường. Thế gian này ngoài vị đại thiên tôn cường đại nhất ở cổ tộc kia thì bất cứ đại thiên tôn nào cũng không thể đối kháng với lực lượng của bốn người khác. Càng không cần nói tới đại kiếm màu vàng kim này chỉ là hư ảnh, chỉ ẩn chứa một thành lực lượng của tiên tổ. Trong tiếng ấm vang đại kiếm màu vàng sụp đổ, hóa thành mảnh nhỏ bị cuốn đi gào thét lao về bốn phía quanh hư ảnh tiên tổ, rơi lên mặt đất. Cùng lúc đó, thân ảnh hư ảnh của tiên tổ cũng tiêu tán theo, chỉ có cái đầu lưng chân thật đang lơ lửng trong không trung thân thể tiên hoàng ở bên trên đó lúc này chấn động, khói miệng tràn máu tươi, ngất đầu nhìn chằm chằm vào đạo nhất và võ phong. Nếu lão phu xuất hiện còn chưa đủ, vậy thêm đạo nhất và võ phong không biết tiên hoàng ngươi đã cho là đủ hay chưa? Cửu đế nhìn tiên hoàng, lạnh lùng nói: Bốn người các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Thần sắc tiên hoàng âm trầm, chậm rãi nói: Thả vương lâm ra, bổn tôn sẽ rời đi. Mục đích của song tử Đại Thiên Tôn rất rõ ràng, nhìn chầm chầm vào tiên hoàng bình tĩnh mở miệng nói. Lão Phu hy vọng tiên hoàng phong ấm đầu lâu của tiên tổ một lần nữa. Đầu lâu này trấn áp linh hồn 72 châu của tiên tộc sự tình trọng đại không phải là vật tiên hoàng có thể lấy đi. Ánh mắt cửa đế đảo qua đầu lâu của tiên tổ chầm rãi nói. Ý muốn của bổn tôn cũng như của cửu đế, tiên hoàng bảo trì thế cục năm đại thiên tôn chúng ta là tốt rồi, không cần phải phân tranh một lần nữa." Thần sắc đạo nhất âm trầm, nhìn đầu lâu của tiên tổ dưới thân tiên hoàng trong lòng hơi nghiêng kị. Võ Mỗ cũng có ý này. Võ Phong trầm mặt một chút, lập tức nói: "Tiên hoàng cười kha hà, tiếng cười cực kỳ lạnh lùng, hai tay phất lên, Trong khi đạo nhất và võ phong biến sắc, hai tay tiên hoàng đặt mạnh lên ngực, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, hai mắt tràn ngập kim quang, mở miệng cũng thấy có kim quang lan tỏa ra. Thậm chí ở hai tai hắn, hai mũi toàn bộ thất khiếu đều tỏa ra kim quang vô tận. Kim quang này bỗng nhiên lan tỏa ra bốn phía, hình thành một cơn sóng màu vàng kim khiến đám người cẩu đế biến sắc. Không tự chủ được mà lui lại phía sau Trong khi bọn họ lui lại Thần sắc tiên hoàng giữ tờn bước tới từng bước Hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà thỏa hiệp Hắn thà bộc phát tất cả lực lượng của đầu lâu tiên tổ Khiến cho đám người này trong thời gian ngắn không thể tới gần Mạnh mẽ hấp thu lực lượng của đầu lâu tiên tổ Nếu thành công thì đối mặt với bốn đại thiên tôn hắn cũng chẳng kiêng kỵ chút nào Kim quang bộc phát ra thân thể tiên hoàng uốn lượn Hai tay đặt lên đầu lâu tiên hoàng hút mạnh một cái Nhưng không có bất cứ kim quang nào bị hút vào Giống như trong đầu lâu của tiên tổ có một lực lượng sam cầm Khiến tiên hoàng không thể xung hợp được Là phong ấn của Diệu vong tục Quốc sư đáng chết này Hắn trước khi khiến tiên tổ mở miệng lại dùng thần thức xung hợp khiến cho trong đầu lâu của tiên tổ ẩm chứa một tia phong ấm mỗi đời của điệu vong tộc Nhưng phong ấm này cũng không thể làm khó ta được, ta là tiên hoàng thời điểm thường không thể giải khai phong ấm này nhưng hôm nay có thể điều khiển đầu lâu của tiên tổ thì có thể. Dù là hôm nay ta giải khai phong ấm các đời điệu vong tục thì quốc sư nó cũng không thể làm nên chuyện gì to tát. Ý niệm trong đầu tiên hoàng ló lên, giờ phút này tình huống khẩn trương khiến hắn không thể suy nghĩ được gì nhiều. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1993 Quốc sư thật sự Bên tai có tiếng âm vang truyền tới Hiển nhiên là bốn đại thiên tôn ở bên ngoài đang triển khai toàn lực muốn phá kim quang này Thời gian gấp gáp Tiên Hoàng biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều Nếu hắn không thể mạnh mẽ hấp thủ sức mạnh của cách đầu tiên tổ một khi Kim qua tan đi Thì bốn đại thiên tôn kia sẽ tới công sức của bản thân chắc chắn sẽ uống phí Chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra Hôm nay đã tới bước cuối cùng Hắn đã sắp thành công Không cam lòng chịu thất bại Kế hoạch của ta ngay cả quốc sư cũng nhìn không thấu Cậu đế kia đích thì là đang ở tổ thành nên mới tới đây Nhưng đạo nhất và vũ phong Sao hai người bọn họ lại tới nhanh như vậy Tiên hoàng tắn răng Không do dự sơ tay phải lên Chỉ về phía trước Ngay khi một chỉ này hạ xuống Chỉ thấy ngón tay của hắn lập tức tan vỡ Hóa thành máu thịt Lấy máu thịt hậu nhân tiên tổ của ta Dẫn đồng phép các tiên cương Vĩnh viễn giải khai phong ấm của điệu vong tộc Trong tiếng gầm nhẹ Những ngón tay còn lại trên tay phải của tiên hoàng lại tan vỡ, lúc này chẳng những ngón tay mà ngay cả bàn tay cũng vậy. Sự tan vỡ này còn lan ra, khiến cho ngay khi lời nói của tiên hoàng chấm dứt, một nửa cánh tay phải của hắn đã tan biến. Một lượng máu tươi màu vàng rất lớn khuyết tán ra ở trước người hắn ngưng tụ thành một ký hiệu kim huyết. Ý hiệu này tự cháy lên trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi. Ngay khi ý hiệu màu vàng này tan biến bên trong mắt phải của tiên tổ, quốc sư đang chiếm cứ thân hình vương lâm kia thân thể lập tức sun lên, phong ấn đời đời giam cầm điệu vong tộc của hắn trong nháy mắt biến mất. Ngay khi phong ấn này biến mất, hai mắt quốc sư chảy xuống hai hàng nước mắt. Đây là những giọt nước mắt kích động là mục tiêu đeo đuổi của cả đời hắn. Hắn đã nỗ lực hết sức chính là muốn tẩy bỏ phong ấn này, khiến cho tộc nhân của hắn từ nay về sau có thể thoát khỏi sự sinh tử đã được vận mệnh định sẵn. Ngay khi phong ấn được giải khai, một sức mạnh tới từ tiên hoàng ở bên ngoài cái đầu của tiên tổ nhanh chóng lao tới, xông vào bên trong mắt phải, xâm nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Sức mạnh này mạnh mẽ tràn quét Dễ dàng xóa đi dấu vết của quốc sư, khiến cho hắn diệt vong. Đây là sát chiêu cuối cùng của tiên hoàng, hắn sẽ không để cho quốc sư tồn tại sau khi giải khai phong ấn Phong ấn được giải khai chính là lúc quốc sư tử vong. Quốc sư chiếm cứ thân thể vương lâm kia ngay khi tử vong ở bên trong đầu hắn giống như có một tầng ký ức không biết bị phong ấn từ lúc nào bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn mơ hồ nhớ được điệu vong tộc truyền thừa cho tới nay, tộc nhân của hắn gần như đã tuyệt diệt, từ sau khi hắn sinh ra bao gồm cả hắn cũng chỉ tồn tại có ba người. Hắn không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không ai nói cho hắn biết, hắn chỉ biết bản thân là tộc nhân của điệu vong tộc ngoài hắn ra, hắn còn thấy một nữ tử còn có một đứa bé gái. Hai mẹ con người này cũng gần như là người thân của hắn. Hắn nhớ được nữ tử kia chính là quốc sư đời thứ nhất. Hắn không phải quốc sư. Quốc sư thật sự chính là đứa bé gái kia. Đứa bé gái này bố của nó là ai hắn không biết. Hắn chỉ nhớ được sau khi đứa bé gái kia sinh ra không lâu đã mất tích. Còn hắn đã được nữ tử kia đưa lên làm quốc sư truyền thủ cho hắn thần thông của bổn tộc. sần sần, hắn trường thành ký ức của hắn bị phong ấn. Hắn Thủy Trung vẫn cho rằng mình chính là quốc sư. Dần dần khi nữ tử kia qua đời, hắn đã nên người trong ký ức của hắn, hắn có rất nhiều tộc nhân, những tộc nhân này vẫn còn đang ngủ say, vẫn chưa tử vong. Sứ mạng của hắn chính là phải nghĩ ra được mọi cách khiến cho những tộc nhân đang ngủ say được giải khai phong ấn của vận mệnh Hắn Thủy Trung cho rằng tộc nhân của mình còn rất nhiều nhưng lúc này, Khi ý ức đã thức tỉnh, hắn mới nhớ ra bộ tộc của mình, ngoài đứa bé gái đã mất tích kia vốn cũng chỉ còn lại một mình hắn. Khó trách tiên hoàng có súng khí giải khai phong ấm bởi vì tiên hoàng biết điệu vong ta chỉ còn lại có một người. Chỉ cần ta chết, thì có giải khai phong ấm cũng không có vấn đề gì. Ta vốn không phải là quốc sư. Như vậy ta là tộc nhân của điệu vong tộc sao? Đúng vậy hẳn là như vậy Hôm nay phong ấn kia được giải khai Đứa bé gái mất tích năm đó mới chính là quốc sư Hiện sợ nàng là ai Người này Thủy Trung vẫn cho mình là quốc sư Vì tộc nhân có thể nỗ lực hết sức bày mưu với tiên hoàng Cho tới khi thất bại lâm vào cảnh tuyệt vọng đáng thương Suy nghĩ cuối cùng trước khi chết dần dần tiêu tan Cho đến khi hắn chết Không ai biết được quốc sư thật sự là ai Nhưng khi hắn tử vong cũng không hề có một câu oán hận nào Hắn hiểu rõ có lẽ đây chính là sứ mệnh của mình Vì bảo vệ quốc sư thật sự để giải khai phong ấm của toàn tộc Từ lúc sinh ra, sức mệnh của hắn đã được ấn định như vậy rồi Ngay khi người đáng thương này hình thần câu diệt Sức mạnh của tiên hoàng kia quét ngang thân thể vương lâm Sau khi xác định trong thân thể vương lâm không còn một chút linh hồn dao động nào Sức mạnh này lại quét ngang một vòng Lúc này mới lùi lại đi ra ngoài Nhưng ngay cả tiên hoàng cũng không nhận thấy được sự tồn tại của thiên nghịch châu Trong cơ thể vương lâm càng không thể nhận thấy được linh hồn của vương lâm đang bị thiên nghịch châu kia bao phủ Sau khi giải khai phong ấm giam cầm điệu vong tộc Thần sắc tiên hoàng lộ ra vẻ kích động Hắn cho rằng tất cả đều nằm trong tính toán của mình Sự tự tin vô cùng của hắn thủy chung không hề tiêu tan Bắt đầu nhanh chóng hấp thu sức mạnh của cách đầu tiên tổ Chỉ thấy từng làn khói màu vàng từ thất khiếu của cách đầu tiên tổ bay ra Chui vào trong thấy khiếu của tiên hoàng Khiến cho tu vi của tiên hoàng ầm ầm tăng lên Những suy nghĩ hưng phấn kích động trong chót mắt tràn ngập toàn thân tiên hoàng Bị kim quang bao phủ, hắn không nhìn thấy ở bên ngoài kim quang, hải tử thiên tôn đứng trên không trung ở đằng xa. Sau khi tiên hoàng giải khai phong ấn của điệu vong tộc thân thể nàng liền run lên kịch liệt. Hai mắt của hải tử lộ ra một vẻ mê man và giãy rùa, dường như có một ký ức từ trong đầu nàng nhanh chóng thức tỉnh. Theo phong ấn giam cầm điệu vong tộc tiêu tan ở trong cơ thể của hải tử còn có một luồng sức mạnh thức tỉnh. Sức mạnh này đến từ điệu vong tộc nó thuộc về quốc sư chân chính Hai mắt nàng dần lộ ra vẻ sáng ngời, tay phải theo tiềm thức sơ lên Hướng về chỗ đầu của tiên tổ đang phát ra kim quang kia điểm tới Tất cả tồn tại, vì những thứ vốn tồn tại, cho nên có thể mất đi, đây là vong Tất cả người chết, vì sự tưởng niệm của người sống, cho nên có những suy nghĩ từ vư vô Đây là điệu điệu vong tộc lấy suy nghĩ của người sống, lấy sự tồn tại của người chết, lấy sự ủy thác tìm kiếm tinh thần, lấy sức mạnh của kiếp này và kiếp sau, ngưng tổ hương hỏa, lấy đó hóa điệu thành vong, khiến cho những thứ tồn tại tiếp tục tồn tại, khiến cho những thứ mất đi trở về hư vô. Hải tử thi thảo ngay khi đầu ngón tay chỉ xuống. Lập tức kim quang ngợp trời này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được co rút lại trong nháy mắt biến mất toàn bộ lại một lần nữa ngưng tụ trở về bên trong đầu của tiên tổ. Sau khi kim quang tiêu tan, lộ ra tiên hoàng từ trước tới giờ vẫn ấm mình trong kim quang. Còn có đầu của tiên tổ ở dưới chân tiên hoàng kim quang tỏa ra trên đó hoàn toàn biến mất, khiến cho hai mắt của cách đầu này dần dần nhắm lại. Sau khi lại tràn lợn ra tử khí, mất đi sức mạnh lơ lửng giữa không trung, rơi xuống mặt đất. Khí tức màu vàng đang được hấp thụ vào trong thất khiếu của tiên hoàng bị cắt đứt khiến đo khí tức màu vàng đang chui vào trong cơ thể của tiên hoàng giống như là mất đi chỗ dựa. Từ trong thân thể tiên hoàng lan ra, lại bay về cách đầu của tiên tổ đang rơi xuống đất. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho tiên hoàng đứng sững xa ở đó. Hai mắt hắn trợn trừng, lộ ra vẻ không thể tin. Trong lúc thì Thảo ngẩng mạnh đầu lực mắt một cách liền nhìn thấy hải tử thiên tôn. Ngươi! Không thể nào quốc sư đã chết, hoàn toàn đã chết. Ngươi không phải là quốc sư, ngươi không phải người của điệu vong tộc, Ngươi không thể nào có được sức mạnh của quốc sư. Tiên hoàng gần như phát điên. Hắn không dám tin tất cả những thứ mà mình nhìn thấy. Cảnh tượng này hắn không dám tin, cũng không muốn tin. Ngươi không phải người của điệu vong tộc, dưới phong ấn của tiên tổ, điệu vong tộc không thể rời khỏi hoàng cung, rời khỏi tổ thành ngươi không phải là quốc sư, rốt của ngươi là ai. Tiên hoàng sắc mật tái nhợt, hắn vốn tưởng rằng mình đã nắm được tất cả, vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không ai có thể biết được. Hắn vốn vô cùng tự tin. Tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng như hắn đã tính toán, ngoài việc đảo nhất và vũ phong xuất hiện một cách nhanh chóng, khiến cho kế hoạch của tiên hoàng có một chút ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ những việc còn lại đều vẫn như thường. Nhưng ngay khi hắn sắp sửa thành công ở thời điểm mấu chốt chuẩn bị hấp thụ sức mạnh của các đầu tiên tổ, Khiến cho thân thể của mình đạt được tu vi truyền thừa của tiên tổ trở thành tiên tổ đời thứ hai, hắn đột nhiên phát hiện ra tất cả đều không như suy tính của hắn. Tất cả những việc mà hắn làm không ngờ đều nằm trong tính toán của người khác. Ta là quốc sư. Hải tử thiên tôn thần sắc có chút phức tạp, nhẹ giọng nói. Ký ức của nàng vừa thức tỉnh, vẫn còn đang vướng vào ký ức của mẫu thân, còn có truyền thừa của các đời quốc sư. tộc ta đã chết hết trên tiên cương đại lục, ngoài ta ra còn một tộc nhân cuối cùng. Hải tử than nhẹ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể nào có chuyện này. Nếu ngươi là quốc sư, sao có thể ra khỏi tổ thành cửa đế? Ngươi nói cho ta xem. Tiên hoàng hít sâu. Hắn thân là đại thiên tôn, lúc này đã gần như phát điên, nhưng cố gắng tự khiến cho mình tỉnh táo lại. Kế hoạch này là do thiên tài của tộc ta năm đó nghĩ ra. Hắn vì chuyện này mà không ngại làm ra vẻ bất hòa, liên tục tìm kiếm phương pháp cuối cùng có thể rời khỏi nơi này thành công, sáng tạo ra đại hôn môn. Mặc dù hắn đã chết, Nhưng đã hoàn thành được kế hoạch này đem nó truyền thừa lại còn tìm ra được một người mấu chốt trong kế hoạch này. Người này chính là Vương Lâm, một tu sĩ tới từ động Phủ Giới cũng chỉ có thân thể của hắn mới có thể cho tộc nhân ta đoạt xá, khiến cho kế hoạch này trở nên hoàn mỹ. Còn về việc tại sao ta có thể rời khỏi tổ thành sao đó là bởi vì linh hồn của ta thuộc về điệu vong tộc nhưng thân thể ta lại thuộc về tiên cương đại lục hải tử nhẹ giọng nói tiên hoàng nó là con gái của ta cẩu đế trầm mặt trong chốc lát lúc này mới chậm rãi nói sở dĩ ta có thể sống đến giờ có được thọ nguyên vô tận năm đó còn có thể trở thành đại thiên tôn. tất cả đó là nhờ có sự trợ giúp của diệu vong tộc Kế hoạch này Diệu vong tộc đã chuẩn bị rất lâu cho đến khi Vương Lâm xuất hiện trên Tiên Cương Đại Lục mới bắt đầu thực hiện. Cửu Đế thần sắc bình tĩnh, nhìn Tiên Hoàng đang trầm mặt kia. Vương Lâm ở bên trong cách đầu của Tiên tổ cũng nghe thấy được toàn bộ. Trong khi mọi người đang dồn toàn bộ sự chú ý vào lời nói Hải tử Thiên Tôn cùng Cửu Đế, linh hồn hắn từ bên trong Thiên Nhịch Châu lan ra. Nắm giữ lại thân thể của chính mình Thì ra đây mới là chân tướng Hai mắt hắn chợt lói lên tinh quang Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odi.org Chương 1994 Chớ thuật Kế hoạch này là do thiên tài của Diệu vong tục nghĩ ra đời đời kế tục. Năm đó hắn từng giúp ta trở thành đại thiên tôn coi đây là điều kiện để ta trở giúp cho hắn. Khi tiên hoàng đời trước qua đời, ngươi tiếp nhận vị trí tiên hoàng quốc sư đời trước đã tìm tới ta. Dựa theo kế hoạch của tổ tiên sau khi cùng ta kết nhân duyên liền sinh ra một đứa bé gái. Đứa bé này thân thể thuộc về tiên cương đại lục. Nhưng linh hồn nó lại là của điệu vong tộc vốn dưới phong ấn giam cầm của tiên tổ không thể có khả năng xuất hiện biến cố như vậy, sức mạnh của phong ấn kia rất lớn. Nhưng tiên tổ chết đã nhiều năm, sức mạnh phong ấn cũng có sự suy yếu, hơn nữa trong kế hoạch của thiên tài điệu vong tộc năm đó, muốn hoàn thành thì toàn bộ tộc nhân cần phải hy sinh dâng lên linh hồn Sau khi dung hợp sẽ đối kháng với sức mạnh phong ấm kia Từ cổ chí kim tộc nhân của điệu vong tộc ngày càng ít Cũng vì nguyên nhân này mà cho Đến đời này chỉ còn lại hai người vô sấu ngàn năm nay Tất cả tộc nhân điệu vong tộc chết đi đều lấy phương pháp đặc biệt Hóa thành một tầng bảo vệ tồn tại bên trong linh hồn của hải tử Sở dĩ nó có thể ra ngoài tổ thành mà không chết có liên quan tới thân thể nó Và cũng có liên quan tới sự bảo vệ của những linh hồn tộc nhân điệu vong tộc đa chết Cả điệu vong tộc đa tốn thời gian vô số năm mới tới một ngày có thể hoàn thành điều này ở trên người của hải tử Cũng chỉ có một mình nó mới có thể làm được điều này Cậu đế bình tĩnh nói Hắn nhìn tiên hoàng đem chân tướng chậm rãi nói ra Bởi vì nó là con gái của ngươi nên ngươi không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ cho nó, thậm chí có thể trở thành thánh công của Điệu vong tộc, có được hương hỏa mà chỉ có tiên cổ năm đó mới có được Điệu vong tộc vì giải khai phong ấn mà đã trả một cái giá lớn như vậy. Tiên hoàng thở dài, thần sắc phức tạp. Điệu vong tộc ngoại trừ Hải tử ra còn một tộc nhân cuối cùng chính là Quốc sư vừa mới chết. Trên thực tế Ngươi vốn có thể không giải khai phong ấm giam cầm điệu vong tộc, nhưng tổ tiên của điệu vong tộc đã tính ra liên đạo chân ngươi có khát vọng với truyền thừa của tiên tổ, dưới sự bức bách của bốn đại thiên tôn chúng ta, ngươi sẽ không lựa chọn bỏ qua, mà phải lựa chọn giải khai. Mấu chốt của kế hoạch này chính là sức mạnh giam cầm điệu vong tộc ở trong đầu của tiên tổ, cho nên phải có một người có đủ điều kiện đi đoạt xá. Sau đó bị hút vào trong đầu của tiên tổ Vì thế, vương lâm cực kỳ quan trọng Tiên hoàng trầm mặt trong chốc lát Đau khổ nhìn cửa đế cùng với hải tử thiên tôn Ở phía sau trầm rãi mở miệng Nói như vậy, nếu ta kiên trì không giải khai phong ấm kia Mà để cho đầu tiên tổ lại chìm vào trong cấm cung Bỏ qua cơ hội được truyền thừa tu vi của tiên tổ Thì kế hoạch của các ngươi chẳng phải sẽ uổng phí sao? Sẽ không như vậy Người nói không phải là cậu đế Mà hải tử Hải tử lúc này hoàn toàn khác trước Trên người nàng tràn ngập Một loại khí tức thần bí Thần sắc bình tĩnh nhìn tiên hoàng Nếu ngươi thật sự bỏ qua Cơ hội ghế thừa tu vi Của tiên tổ này Như vậy lượng bí mật điệu phong tộc ta đời đời chuôn bị sẽ được phát động trên toàn bộ 72 châu của tiên tộc Tất cả những linh miếu sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của ta Tất cả những linh miếu kia đều đã chuẩn bị để đánh thức linh hồn đang bị phong ấn trong các châu Lấy sự thức tỉnh của chúng để khiến cho sức mạnh chấn áp của các đầu tiên tổ ở nơi này chấn động Tới lúc đó chỉ có tiên tổ mới có thể chấn áp Nếu ngươi không kế thừa thì tiên tộc sẽ đại loạn Một khi ngươi kế thừa nhất phải gờ bỏ phong ấn giam cầm tộc ta ở trong cách đầu Hải tử nhẹ giọng nói Như vậy thì lục ma hạt miếu kia cũng sống như vậy sao Đồng tử trong hai mắt tiên hoàng co rút lại Hải tử gật đầu Đạo nhất, vũ phong, hai ngươi chẳng lẽ đã biết hết rồi sao Ánh mắt tiên hoàng quét qua người của đạo nhất và vũ phong. Cửu đế đại thiên tôn tìm tới bọn ta, không giấu giếm một chút nào, nói cho ta biết kế hoạch của diệu vong tộc. Nhưng những chuyện có liên quan tới vương lâm thì cửu đế lại không nói gì. Bổn tôn hôm nay cũng mới biết vương lâm này chính là nhân vật mấu chốt của kế hoạch. Đạo nhất nhíu mày chậm rãi nói. Vũ phong trầm mặt trong chút lát rồi gật đầu. Tiên hoàng nghe nói vậy lập tức nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn lại cực kỳ đau khổ, ánh mắt đảo qua nhìn về phía Song Tử Đại Thiên Tôn. "Ngươi Song Tử, ngươi cũng biết kế hoạch này sao?" Bản thể của Song Tử Đại Thiên Tôn hình thành sau khi hai tiểu cô nương dung hợp với nhau thần sắc bình tĩnh, dường như đối với chuyện này cũng không hứng thú. Nàng liếc mắt nhìn Tiên hoàng một cái, Bổn tôn không biết, cũng không muốn biết. Bổn tôn tới đây chỉ để mang Vương Lâm đi, ngươi cũng được. Cầu đi cũng được, bất luận là ai hôm nay nếu ngăn cản sẽ đều là kẻ địch của bổn tôn. Vương Lâm, Vương Lâm. Lúc trước khi Úc sư đoạt xá thành công, đã nói rõ hắn đã chết, nói vậy thì tất cả những chuyện của hắn ở trong động phủ dưới các ngươi thủy chung vẫn đều chú ý sao? Tổ tiên của Diệu vong tộc chỉ tính ra trong một khoảng thời gian mơ hồ sẽ có một người từ trong đồng phủ dưới xuất hiện, nhưng không tính ra người này rốt cuộc là ở trong đồng phủ dưới nào, càng không thể tìm kiếm chuẩn xác, chỉ có thể chờ đợi. Cầu Đế lắc đầu. vì tiền bối thiên tài của Diệu vong tộc kia đã sáng lập ra đại hồn môn Hắn tính ra Vương Lâm sẽ xuất hiện ở Thiên ngưu Châu, cho nên mới lập bước đầu tiên trong kế hoạch này là tiếp xúc với Vương Lâm. Tiên Hoàng vốn là hạng người tâm trí cực cao, một lời đã nói ra điểm mấu chốt. Nhưng không biết lão tổ của Đại Hồn Môn này có thể tính ra sau khi Vương Lâm bị các ngươi lợi dụng như vậy sẽ chết ở trong cấm cung trở thành cái giá phải trả để điệu vong tộc các ngươi giải khai phong ấm hay không. Cổ đế, ngươi lợi dụng Vương Lâm, còn lợi dụng hắn đưa song Tử Đại Thiên Tông tới, nếu không với sức của ba người các ngươi vừa rồi cũng không thể. Ta bắt buộc phải kế thừa sức mạnh của tiên tổ. Ngươi còn lợi dụng Minh đạo tôn, lợi dụng Liên đạo phi, còn lợi dụng cả ta, lợi dụng cả 72 linh hồn của tiên tộc, ta không tin kế hoạch của ngươi chỉ vì điệu vong tộc, cho dù nó có là con gái của ngươi. Tiên Hoàng ngẩng đầu thanh âm ầm ầm như lôi đỉnh. Còn có hai người các ngươi, Đạo Nhất, Vũ Phong với sức mạnh của hai người các ngươi mà có thể bị Cửu Đế làm cho động tâm, nhất định là đã hứa cho các ngươi một món lợi rất lớn, đó mới là toàn bộ âm mưu. Các ngươi sở dĩ nói cho ta biết tất cả chân tướng hiển nhiên là để làm cho ta thấy rõ tình thế. Nhất định tiếp theo các ngươi còn có chuyện cần phải có sự phối hợp của ta Duy chỉ có song tử ngươi cái gì cũng không hiểu Hoàn toàn bị cửa đế và điều vong tộc lợi dụng Tiên Hoàng đã tới nước này mà vẫn dùng lời nói để gây ly gián tranh thủ sự trợ giúp của song tử Song tử trầm mặn tất cả mọi chuyện sau khi nàng dung hợp thân thể sao có thể không nhìn ra Tiên Hoàng ta không muốn giết ngươi Chỉ cần ngươi sử dụng huyết mạch lực chém vỡ đầu tiên tổ Thì ngươi vẫn là Tiên Hoàng như trước Vẫn là Đại Thiên Tôn như trước Nếu ngươi không muốn Thì đừng trách sau khi ta giết chết ngươi Sẽ rút hết toàn bộ huyết mạch lực của ngươi Cũng có thể hoàn thành việc này Cửu đế bình tĩnh nói Không có một chút sát khí nào Nhưng lời nói của hắn lại cực kỳ lạnh lùng Song tử, hai con mắt của tiên tổ vốn là một thể, cho nên nếu như ngươi lấy được, luyện thành pháp bảo dung nhập vào trong cơ thể, có thể giúp cho ngươi chống đỡ được những việc ngoài ý muốn khi chuyển thí, thậm chí tu vi cũng có thể tăng thêm một chút, còn có thể cho phép ngươi tùy ý tách ra, hợp lại, không giống như bây giờ. Phải tiêu hao một lượng lực nhất định mới có thể duy trì trạng thái sau khi dung hợp. Vũ Phong Hai tai của tiên tổ, lão phu có thể khẳng định khả năng thính đạo, nghe được quý thích vận chuyện của phép tắc tiên cương. Như lời lão phu hứa hai tai này sẽ để cho ngươi, lấy vật này dung nhập vào đạo của ngươi, có thể cảm thụ được đinh của đạo. Đạo nhất, đầu của tiên tổ sinh ra từ trong hư vô, vô số năm qua đã được ngưng tụ tinh túy sức mạnh của hắn. Như lão phu đã hứa Vật này cho ngươi, ngươi có thể dựa vào nó khiến cho hình thần quý nhất. Thứ mà lão phu muốn chính là não của tiên tổ, vật này đối với ta rất hữu dụng. Còn về tu vi của tiên tộc kia chúng ta sẽ chia đều. Hai mắt cổ đế lấp lánh, nhìn về phía tiên hoàng kia. Thì ra ngươi cũng biết chớ thuật của tiên tổ trước khi chết. Thần sắc tiên hoàng âm trầm. Việc này Lao Phu đã tìm kiếm manh mối nhiều năm, suốt cuộc cách đây không lâu đã tìm được một thứ, xác định truyền thuyết từ lâu đời này là thật. Nếu tiên tổ chết, thì thân thể của hắn sẽ bị nguyền rủa, tất cả những người muốn quỷ diệt thân thể hắn đều sẽ phải chết. Trừ phi hậu nhân của hắn dùng huyết mạch lực để thí tổ chịu đựng sức mạnh của chớ thuật kia, khiến cho huyết mạch bị cắt đứt từ nay về sau không còn người truyền thừa huyết mạch của tiên tổ nữa thì có thể phá giải tiên hoàng tới nước này rồi ngươi không còn lựa chọn nào khác nếu ngươi chịu đựng sức mạnh của chớ thuật kia ngươi sẽ không chết tuy danh hiệu chí tôn này tới đời ngươi sẽ chấm dứt nhưng tiên tổ đã chết nhiều năm rồi tư duy của hắn bao trùm tiên tộc hôm nay cũng nên thay đổi hơn nữa nếu ngươi không làm như vậy Thì lúc này chắc chắn ngươi sẽ phải chết, nếu không phải lo sau khi ngươi chết, cuộc diện với cổ tộc sẽ thay đổi, thì lão phu sẽ không phải trả một cái giá lớn như vậy để thương lượng với ngươi. Phải lựa chọn như thế nào là do ngươi quyết định? Cậu đế nhìn tiên hoàng thanh âm lạnh như băng. Tiên hoàng trầm mặt, trên mặt đất bên trong mắt phải của cách đầu tiên tổ đã àm đảm. Hai mắt vương lâm lói lên thu khí tức toàn thân lại. Tất cả những chuyện ở bên ngoài hắn đã nghe thấy toàn bộ, đối với tất nhiều chuyện biến xuất hiện trong hoàng cung lần này mặc dù vương lâm cũng đoán được một phần, nhưng cũng không đoán được toàn bộ. Thanh lưu chân nhân của đại hồn môn năm đó đã từng nói, sau 300 năm ta phải quay về đại hồn môn đi tới tầng tháp cao nhất. Vì lão tổ sáng lập ra đại hồn môn đã để lại cho ta một thứ ở nơi đó. Lão tổ đại hồn môn này thiên tài của điệu vong tộc này sau khi lợi dụng ta để giải khai phong ấn cho điệu vong tộc sẽ để lại cho ta cái gì? Thần sắc vương lâm phức tạp. Hắn xuất hiện ở thiên ngưu châu sáng lập ra đại hồn môn chính là để chờ ta. Có lẽ trong kế hoạch của hắn ta hẳn là đã chết. Nhưng nếu thật sự hắn tính ra ta phải chết ở hoàng cung, sao lại còn lưu lại một vật trên tầng tháp cao nhất còn có lời nói 300 năm kia? Ngươi lợi dụng ta còn từng bước tính kế với ta. Ngươi lại có thể tính ra ta sẽ đến, nói như vậy cũng có thể tính ra tính cách của ta. Chuyện này sao ta có thể bỏ qua? Vương lâm trầm mặt trong lòng thầm than đột nhiên cảm nhận được thế giới bên ngoài chấn động Chỉ thấy cái đầu của tiên tổ bị người ta cách không nâng lên từ trên mặt đất bay thẳng lên trời. Tiên hoàng kia sau một lúc trầm mặt giống như đã có lựa chọn. Hắn giơ tay phải lên, hướng xuống mặt đất tung một chảo vào hư không, khiến cho cái đầu tiên tổ bay lên. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1995 Vật này, người này, vương mố đều muốn Thần sắc vương lâm ngưng trọng Hắn ẩn thân trong đầu lâu của tiên tổ Lúc này được đầu lâu bao phủ nên người ngoài không thể biết được chuyện bên trong Chỉ khi nào đầu lâu bị tiên hoàng chém ra thì đến lúc đó sự tồn tại của hắn nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Ánh mắt lói lên, vương lâm ngưng thần tính khí quan sát. Chỉ thấy tay phải tiên hoàng chụp vào đầu lâu tiên tổ to tới hơn 10 trượng trăm tư không. Trong nháy mắt khi đầu lâu này trôi tới trước người hắn, hai mắt hắn liền lộ ra vẻ quyết đoán. Tay trái tiên hoàng sơ lên, bàn tay chém xuống như đao toàn thân tràn ngập kim quang mặt nổi đầy gân xanh. Huyết mạch trong cơ thể hắn giống như đang sôi trào, chuyển động trong cơ thể, dung nhập vào bên trong cánh tay trái, hướng về phía đầu lâu của tiên tổ bỗng nhiên chém xuống. Chỉ nghe ấm một cái, trên đầu lâu của tiên tổ xuất hiện một khe nước kim quang vô tận từ bên trong cái khe lan ra. Thần sắc tiên hoàng cũng đột nhiên tràn ngập thống khổ thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà già đi, giờ phút này đạo nhất, võ phong cả cửa đế đều ngưng thần nhìn lại. Chỉ có thần sắc song tử Đại Thiên Tôn ở phía xa xa là phức tạp, nhìn động lâu nó không biết đang suy nghĩ không. Nhưng ngay trong tích tắc khi thần sắc tiên hoàng lộ vẻ thống khổ đột nhiên cửa đế gầm lên giận dữ. Lập tức thân thể dùng tốc độ cực nhanh thoáng một cái vọt tới Ngay sau đó Thần sắc đảo nhất và võ phong biến đổi đồng loạt lao theo Chỉ thấy trong nháy mắt khi tay phải tiên hoàng rơi vào đầu lâu của tiên tổ Lấy lực lượng huyết mạch khiến cho đầu lâu này xuất hiện the nứt Bàn tay không chém tới nữa mà chuyển hướng thành vỗ mạnh Hắn căn bản là không lựa chọn thỏa hiệp Không muốn hoàn toàn chém vỡ đầu lâu tiên tổ mà chụp lên đó Lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn ầm ầm tràn ra truyền vào trong huyết mạch của tiên tổ Các ngươi xem thường lá gan của ta rồi chết có gì đáng sợ chứ Sống tiếp đâu có còn là đại thiên tôn chẳng bằng liều một phen Tiên hoàng thét dài Trong nháy mắt khi ba người cổ đế lao tới, đầu lâu của tiên tổ đã hấp thu lực lượng huyết mạch, bỗng nhiên lại mở hai mắt một lần nữa. Từ trong thất khiếu của đầu lâu này có một luồng xương khói màu vàng kim nồng đậm tới cực điểm hừng hực tràn ra. Trong nháy mắt khi đám xương khói này lan tỏa ra, tiên hoàng đặt hai tay lên đầu lâu, mở to miệng điên cuồng hấp thu xương khói màu vàng nọ. Sương khói này nếu để tiên hoàng hấp thu toàn bộ thì hắn có thể kế thừa tu vi của tiên tổ thậm chí có thể nhờ đó mà mở ra một khe hở trong chớ thuật do lực lượng huyết mạch phản phệ của tiên tổ trước khi chết. Một nhát chém vừa rồi của hắn ngoài việc khiến cho đầu lâu của tiên tổ xuất hiện một cách khe thì cũng đánh sách pháp thuật của hải tử quốc sự. Khiến cho đầu lâu này dù có một cái khe nhưng vẫn có thể để tiên hoàng mạnh mẽ hấp thu như trước, sắc mặt hải tử quốc sư ở phía xa xa lập tức ta nhợt, khói miệng tràn máu tươi. Ánh mắt đạo nhất lộ ra vẻ ôm đột trong trước mắt khi tới gần liền dơ tay phải lên. Hóa thành một trường ấm đánh thẳng lên thân thể tiên hoàng, cùng lúc đó võ phong cũng đồng thời ra tay, đánh tới một quyền, còn cả cỡ đế khi tới gần bên ngoài thân thể cũng huyến hóa ra một con bạch lang gầm thép há miệng lao về phía tiên hoàng. Ngay trong nháy mắt khi thần thông của ba người tới gần tiên hoàng ngẩm phát đầu, hai mắt chảy máu màu vàng kim, thậm chí từ thất khiếu cũng có máu vàng kim chảy ra. Dòng máu đó vừa chảy xuống vừa nhanh chóng thay đổi màu sắc trở thành màu đỏ tươi. Đó là biểu hiện của việc huyết mạch trong cơ thể hắn đang tán đi trong hai mắt tràn ngập máu tươi của hắn cũng lộ vẻ điên cuồng. Không tốt. Cậu đế biến sắc đang muốn thu tay nhưng đã chậm rồi. Chỉ thấy tiên hoàng hóa ra căn bản không hấp thu xương khói màu vàng từ đầu lâu tiên tổ. Tất cả mọi chuyện vừa rồi nhìn như chân thật nhưng hóa ra đều là giả dối. Sương khói mà hắn vừa hút vào giờ phút này hoàn toàn bị cuốn đi, khuyết tán ra từ trong thất khiếu. Cất tiếng cười điên cuồng, thân thể tiên hoàng nhanh chóng bành chứng ra với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy, trong phút chốc ầm ầm nổ tung. Hắn lựa chọn Tử Bảo rồi, chuyện Tử Bảo này nằm ngoài dự đoán của mọi người, dù là cửu đế cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Tiên Hoàng vốn không bị buộc vào tuyệt cảnh sinh tử nhưng lại Tử Bảo, Đại Thiên Tôn Tử Bảo, dù chỉ là thân thể nổ tung thì lực lượng ẩn chứa trong đó cũng kinh thiên động địa. Mà sau khi Tử Bảo Dù đoạt xá thì cũng không còn là đại thiên tôn nữa, lực lượng tự bảo ầm ầm lan tỏa ra khắp cấm cung trong nháy mắt khiến mặt đất cấm cung nát bấy, bầu trời sụp đổ. Luồng lực lượng này lan tràn ra cũng tràn vào địa cung phía trên, khiến toàn bộ tế đàn và những cây cột trong địa cung tan rã, địa cung tiêu tán. Nơi này là không gian bất đồng với hoàng cung nữa. Xuyếp trồng lên nhau nhưng bị luồng lực lượng này rất cường đại nên trong lúc sụp đổ liền tạo thành đường nối thông suốt với Hoàng cung trong tổ thành Do vậy luồng lực lượng này ấm ầm khuyết tán ra trực tiếp làm sân rộng trước đại điện của Hoàng cung nổ tung Trên mặt đất của Hoàng cung đá tảng tan vỡ thành từng mảnh giống như sóng biển bị cuốn về bốn phương tám hướng Tiếng ầm vang không ngừng lan ra Hầu như chỉ trong nháy mắt, luồng lực lượng này biến thành lực lượng trùng kích quét ngang cả hoàng cung, khiến cho hoàng cung tuyệt đối bất diệt trong tổ thành qua vạn vạn năm như bị một bàn tay khổng lồ quét ngang qua. Vô số cung điện tinh xảo bị hủy diệt, cả những tu sĩ tồn tại trong hoàng cung trong nháy mắt này cũng tan thành mây khói. Luồng lực trùng kích này hình tiếng tiếng động kinh thiên động địa chấn động cả tổ thành, tiến cho tu sĩ bên trong tổ thành hoàng sở kinh hãi. Ngay trong nháy mắt khi luồng lực lượng này hủy diệt hoàng cung, tiến gần tới pho tượng tiên tổ vẫn đứng sừng sững sâu trong hoàng cung, pho tượng này bỗng nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này đối kháng với lực lượng này, hình thành tiếng nổ ầm ầm liên miên không ngớt. Tiếng động này càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng trở thành tiếng gầm sóng ngập trời. Bang vòng khắp Trung Châu, mà trong cấm cung bị hủy diệt, nguồn gói gây nên tai họa này tiên hoàng. Vào lúc này thân thể cùng với luồng lực lượng thân thể đại thiên tôn nổ tung, mang theo rất nhiều thịt nát đang đánh thẳng tới đạo nhất, võ phong và cửa đế. Tiên hoàng tự bảo có thể khiến hoàng cung sụp đổ, cũng có thể gây thương tổn cho ba đại thiên tôn nhưng không thể hủy diệt bọn họ. Nhất là lúc này ba người đồng loạt xa tay uy lực càng tăng vọt lên mấy lần Nhưng cũng tại bọn họ xa tay nên lúc này ba người không ai hẹn ai, sắc mặt tái nhợt đều lộ vẻ sợ hãi Bởi vì thần thông lực do bọn họ xa tay trong lúc thân thể tiên hoàng nổ tung liền dưng hợp với huyết nhục Khiến cho trong huyết nhục nổ tung của tiên hoàng có khí tức của bọn họ xung hợp với nhau chẳng khác nào bốn người cùng ra tay triển khai thần thông mạnh nhất Mà kẻ đầu tiên bị lan đến ngược lại lại không phải là ba người bọn họ mà là đầu lâu của tiên tổ Đầu lâu của tiên tổ vốn không yếu ớt như vậy Nhưng phải biết rằng tiên hoàng vừa rồi đánh xuống khiến thất khiếu của đầu lâu của tiên tổ lan ra xương khói màu vàng kim kia, cũng khiến cho nó xuất hiện khe nứt. Do đó khi tiên hoàng tự bảo trong nháy mắt khi ba người cổ đế ra tay, lực lượng hủy diệt bột phát ra cuốn tới đầu lâu của tiên tổ này, khiến cho cách khe trên thiên linh của nó cuối cùng âm một tiếng, khuyết tán ra trong phạm vi lớn. Cái the này khuyết tán ra chẳng khác nào bốn người đồng thời động tới chớ thuật của tiên tổ đặt ra trước khi chết Tu vi đạo nhất yếu nhất giờ phút này phát ra tiếng kêu thảm thiết Chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn lập tức tỏa ra rất nhiều hắc khí Khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng thối rữa với tốc độ mắt thường có thể trông thấy Võ phong cũng kêu thảm một tiếng thân thể bị hắc khí bao quanh bắt đầu thối rữa ra Tu vi cổ đế cao nhất, hơn nữa lực lượng của chớ thuật bị bốn người chia sẻ, do đó hắn dựa vào tu vi mạnh mẽ đối kháng với thuật này, ra thịt xuất hiện những ký hiệu dù gì vô cùng bắt mắt. Còn cả tiên hoàng, hắn chỉ tự bảo thân thể nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại, hơn thế nữa trong khoảnh khắc thân thể nổ tung, sau khi cách thê trên đầu lâu của tiên tổ mở rộng ra. Linh hồn hắn trong khí đang nhanh chóng tiêu tán liền lao thẳng về cái khe nọ. Hắn muốn tới chính là chỗ của liên đạo phi ở mắt trái của cái đầu lâu này Ta là tiên hoàng, từ nhỏ đã thông tội hơn người đại sự lần này há lại không có chuẩn bị Đạo phi chính là sự chuẩn bị của ta đoạt xá thân thể hắn xong Lấy thân thể này chia sẻ lực của chớ thuật Hơn nữa lúc này hắn đã kế thừa một chút tu vi của tiên tổ Ta có thể chuyển bại thành thắng như trước. Linh hồn của tiên hoàng sống như đang thiêu đốt, phát ra tiếng gầm thét điên cuồng trong lúc ba người cửa đế đang đối kháng với lực lượng của chớ thuật. Trong nháy mắt đã vọt vào cái khe trên đầu lâu, lao nhanh tới mắt trái. Có thể thấy linh hồn hắn đã tới gần mắt trái, đang chuẩn bị nhảy vào cơ thể liên đạo phi nhắm mắt hôn mê trong đó thì trong nháy mắt đột nhiên kinh thiên liền xảy ra trong mắt trái của tiên tổ, ô hoang bóng lói lên. Thân ảnh vương lâm bước từng bước đi ra, hắn đợi thật lâu tới thời khắc mấu chúc mới xuất hiện, hắn giống như một thợ săn. Chọn đúng thời điểm để đi săn. Lực lượng của chớ thuật của tiên tổ vương lâm không hề dính phải chút nào, giờ phút này sau khi xuất hiện trong tiếng kêu thảm thiết của đạo nhất, khi võ phong đang lùi lại phía sau. Cửu đế đang đối kháng với chớ thuật không thể phân thần trực tiếp vọt vào mắt trái của bổ lâu của tiên tổ, song tử ở phía xa xa lúc nhìn thấy thân ảnh vương lâm lập tức lộ vẻ kinh hỉ, còn cả hải tử thiên tôn trong lúc sườn sốt, trong mắt lói lên vẻ kích động. Vương lâm xuất hiện cực nhanh, nhoáng một cái liền tiến tới trước tiên hoàng đang dính chớ thuật, linh hồn như đang thiêu đốt, muốn lao vào trong thân thể liên đạo phi kia. Ánh mắt vương lâm lóe lên, không chút do dự Tay phải dơ lên hướng về phía linh hồn của tiên hoàng vung tay áo một cái Tiên hoàng dù là đại thiên tôn nhưng thân thể tự bảo Linh hồn bị ha tồn, lại bị chớ thuật bao quanh Giờ phút này cực kỳ suy yếu. Sau khi thấy vương lâm, lập tức hắn cất một tiếng thét truyền tới tận tâm thần Ngươi, ngươi Tiên Hoàng thép lên trói tay, lộ vẻ sợ hãi vô tận. Hắn tính tới tất cả mọi chuyện cho dù cuối cùng sống như một kẻ kêu hùng liều chết nhưng lại không thể tính tới một chuyện, đó là Vương Lâm còn sống. Đâu chỉ có hắn không tính tới ba người cổ đế đạo nhất, võ phong cũng không thể ngờ nổi là Vương Lâm không chết. Vung tay áo lên linh hồn tiên hoàng thét chói lên tai thê lương nhưng không lui lại mà điên cuồng muốn nhảy vào trong thân thể liên đạo phi nhưng hắn không còn cơ hội nữa rồi linh hồn hắn trong cái phất tay của vương lâm lập tức bị hút tới cuối cùng bị vương lâm túm lấy thu vào trong không gian chớ vật tiên hoàng suy yếu tới mức này Lại bởi chớ thuật của tiên tổ nên theo vương lâm thấy đã chẳng còn có thể gây nên chuyện gì Ngay trong tích tắc khi vương lâm thu lấy linh hồn của tiên hoàng đầu lâu của tiên tổ Bởi cái khe vừa rồi quá lớn giờ phút này bị chấn động liền lướt ra một chút nữa Vương lâm siêu liên đạo phi đang hôn mê bước từng bước xa khỏi mắt trái của đầu lâu, đứng trong thiên địa đang sụp đổ này, đạp bước lên trên đầu lâu của tiên tổ. Mái tóc bạc của hắn lúc này lại một lần nữa dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà biến thành màu đen, tóc đen, áo đen, mắt đen. Vật này, người này, vương mố đều muốn tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1996 Làm Càn Vương Lâm xuất hiện, hành động lưu loát sức khoát, lời nói vừa truyền ra, lập tức liền khiến bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh. Thần sắc cổ đế Đại Thiên Tôn âm trầm trong thân thể xuất hiện những cơn đau đớn như bị xé sách Nhưng bị hắn dùng tu vi mạnh mẽ áp chế xuống, nhìn chầm chầm vào vương lâm, hai mắt lộ ra sát khí Hắn tính toán tất cả mọi việc nhưng lại không thể ngờ nổi trong thời điểm mấu chốt này Tiên Hoàng lại bỏ qua thân thể Đại Thiên Tôn lựa chọn tự bảo Chuyện này không phù hợp với hiểu biết của hắn về Tiên Hoàng Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi Tiên Hoàng tuy tự bảo nhưng đầu lâu này cũng đã bị mở ra Bọn họ mặc dù chúng chớ thuật nhưng bởi nó bị phân tán ra nên cũng không phải là ý mạng Mà bọn họ cũng không có lý do chém giết lẫn nhau Sẽ không dẫn động chớ thuật này trở nên nghiêm trọng hơn sau khi phân chia vật mình cần xong liền rời khỏi nơi này trở về động phủ bế ăn một thời gian là chậm rãi có thể thu trừ nhưng cẩu đế lại một lần nữa tính sai vương lâm lại không chết chẳng những không chết mà nhìn bề ngoài thì tu vi hắn còn tăng tiến vừa hành động liền chiếm thế chủ động rồi do vậy khiến tất cả bọn họ sau khi bị chúng chớ thuật liền trở nên cực kỳ bị động Võ phong đại thiên tôn cách đó không xa vẻ mặt nhanh chóng dài yếu đi, hai mắt ảm đạm, thân thể run rẩy, nhìn vương lâm đầy phức tạp. Còn Đạo nhất đại thiên tôn thì toàn thân tràn ngập hắc khí, thần sắc cực kỳ thống khổ. Lực lượng chớ thuật giống như sắp hóa tan thân thể và linh hồn hắn trong đau đớn. Nhất là lúc này vương lâm xuất hiện càng khiến trong sự đau đớn của hắn có sự tức giận. Sự tức giận này giống như khi một con kiến hôi lại dám dương nhanh múa vuốt với vùng sư. Làm càn, muốn chết. Đạo nhất gầm lên. Hắn là đại thiên tôn có tu vi yếu nhất, lúc này bị chớ thuật bao quanh căn bản không còn có thể tự hỏi nhiều. Trong ấm tượng của hắn, vương lâm dù là đệ nhất nhân trong sự thiên tôn thì cũng chỉ là một con kiến hôi. Lời nói vừa phát ra đạo nhất lập tức biến đau đớn trên thân thể thành sát khí. Bước thẳng về phía vương lâm. Tốc độ hắn cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần vương lâm, sơ tay phải lên trên cánh tay có hắc khí bao phủ thoạt nhìn mà giật mình. Một trưởng hạ xuống thiên địa giống như đứng im vạn vật quy nhất nhưng tụ lầm một hướng về phía vương lâm trong không trung đánh tới. Vương Lâm tóc đen ngẩm sắc đầu, hai mắt lộ vẻ vô tình. Trong nháy mắt khi chương của đạo nhất đánh tới, hắn buông người điên đang hôn mê ra, tay phải vung lên trước người. Lập tức tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy một vùng sát lục lôi đình màu đen bất ngờ biến ảo ra, hợp thành một ấm lưới lôi đình lớn trước người Vương Lâm. Đồng thời khi tấm lưới này xuất hiện, mái tóc đen của vương lâm không gió mà tung bay, khí tức sát lục và hủy diệt từ trong thân thể hắn ầm ầm bộc phát ra, khiến cho vương lâm giờ phút này chính là đại biểu cho sát lục sinh linh. sát lục xuất hiện, bắt đầu diệt thí. tấm lưới này tỏa ra những tia chớp màu đen lấp lòe ẩn chứa sát lục và hủy diệt, lập tức va chạm với một trường của đạo nhất. tiếng ầm vang truyền xa đỉnh tai nhức óc. Tấm lưới lôi đình sụt đổ thân thể vương lâm chấn động, lập tức hóa thành vô số hắc khí tản ra nhưng trong nháy mắt lại ngưng tụ một lần nữa, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô tình như trước. Sát lục không thể bị hủy diệt. Nhưng đạo nhất này tuy nói là Đại Thiên Tôn. Lúc này lại chịu lực lượng của chớ thuật của tiên tổ quấn quanh Tu Vi Mười Thành không phát huy được nửa thành, vừa đối mặt với sát lục lôi đình của Vương Lâm trong tiếng ấm vang thân thể lập tức bị cuốn lui lại mấy bước. Hai mắt hắn lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn lập tức cảm nhận được trong thân thể mình có một luồng khí tức kỳ dị truyền ra từ tấm lưới lôi đình của đối phương. Luồng khí tức này tàn phá cơ thể hắn từ bên trong nhưng lại không thể bị khô trừ Đây là lần đầu tiên sau khi đạo nhất trở thành Đại Thiên Tôn Không phải ở trước mặt Đại Thiên Tôn mà bị đẩy lui Loại cảm giác này hắn hầu như đã quên, giờ phút này ráng xuống khiến hắn không thể tin nổi Luồng khí tức sát lục này ở trong cơ thể hắn càng khiến cho chớ thuật mạnh lên Chỉ thấy từng khối thịt nát rơi xuống từ trên mặt hắn Lực lượng của chớ thuật càng ngày càng bộc phát kịch liệt trên cơ thể hắn Ngươi, ngươi Đạo nhất mở miệng nói nhưng lời nói liền biến thành tiếng hít hà đau đớn Loại thống khổ này nếu đổi lại là dược thiên tôn thì sớm đã bị hình thần câu diệt Đạo nhất Ngươi nếu còn muốn ra tay thì trên người vương mố không có chớ thuật Cũng không ngại nhìn chớ thuật của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng Sau đó có thể vì thế mà suy sụt hay không Vương lâm vung tay áo Thần sắc lạnh lùng chậm rãi nói Thần sắc đạo nhất dữ tờn Nhìn chầm chầm vào vương lâm nhưng không nói chuyện trong nội tâm Lần đầu xuất hiện sự kiêng kỳ khó có thể tin nổi đối với vương lâm những tảng thịt thối nát từ trên mặt hắn rơi xuống khiến cả người hắn không còn có chút bóng sáng của vẻ tuấn mỹ năm xưa thần sắc cẩu đế âm trầm ánh mắt đảo qua người vương lâm chậm rãi nói vương lâm lão phu thừa nhân là lại một lần nữa xem thường ngươi ngươi ẩn nín cho tới lúc này giờ mới hiện thân chiếm thí chủ động việc này dù là lão phu cũng phải bội phục ngươi Nhưng ngươi nếu muốn nhờ vào việc ta chúng chớ thuật mà lấy đi đầu lâu của tiên tổ thì không có khả năng đâu. Vương Lâm ngươi là người thông minh, lúc này Lão Phu đích xác không muốn ra tay khiến chớ thuật trở nặng. Nhưng ngươi chớ nên bức ta, ngươi giao đầu lâu cho ta, Lão Phu có thể cho ngươi rời đi an toàn. Mà chúng ta có thể phát lời thề. Ngày sau sẽ không thương tổn tới ngươi cũng dùng toàn lực trợ giúp ngươi trở thành đại thiên tôn. Nếu ngươi còn có lòng tham thì nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Cậu đế nhìn vương lâm bình tĩnh nói. Dù là song tử thì lúc này cũng đã cực kỳ suy hiếu. Ngươi không phải là đối thủ của lão phu, húng hồ còn có võ phong và đạo nhất. Hai người bọn họ dù lúc này khó có thể phát huy toàn bộ thực lực cũng phải cổ kỷ chớ thuật nhưng hơi ngăn cản song tử một chút thì vẫn có thể làm được. Húng hồ còn có hải tử quốc sư của điệu vong tộc. Vương Lâm, ngươi không nên tự tìm đường chết, thậm chí đám Đại Thiên Tôn chúng ta ở nơi này, dù là người nào nếu muốn thiêu đốt chút lực lượng của Đại Thiên Tôn cũng có thể đánh nát ngươi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh. Ánh mắt đào qua người mọi người Cùng lúc đó thân thể song tử Đại Thiên Tôn ở phía xa xa liền nhoáng lên Sau khi tới bên cạnh vương lâm, sắc mặt lập tức tái nhợt thân thể tỏa ra từng vùng tử quang Trong tử quang tràn ập, thân thể song tử Đại Thiên Tôn giống như bị hóa tan Lại một lần nữa trở thành hai cô bé gái sắc mặt hai cô bé này trắng bệch, mơ hồ lộ vẻ suy yếu. hiển nhiên khi dung hợp làm một khiến các ngươi phải trả một giá đắt. vương lâm không cần nghĩ ngợi trong nháy mắt khi hai cô bé này xuất hiện cảnh hắn chân phải liền sơ lên, hung hăng đạp một cách lên đầu lâu của tiên tổ khiến cho đầu lâu này chấn động kịch liệt. Hai mắt giống như nổ tung, bị vương lâm chấn xuất hai con ngươi mang theo tàn huyết màu vàng kim. Trong đầu lâu của tiên tổ ẩn chứa chớ thuật. Nhưng chớ thuật này giờ đây đã bị giải khai, bị bốn người cửa đế và tiên hoàng chia sẻ. Vương lâm lúc trước khi thu lấy linh hồn của tiên hoàng đã có phát hiện, cho nên giờ phút này hắn không chút lo lắng rằng bản thân sẽ bị chớ thuật nọ ảnh hưởng. Hai con ngươi của tiên tổ vốn là một thể, lúc này bay ra lập tức bị hai cô bé bắt lấy. Vật này đối với song tử Đại Thiên Tôn có tác dụng, xin song tử Đại Thiên Tôn nhận lấy đa tạ vừa rồi đã tương trợ. Vương Lâm nói lời này khiến sắc mặt cửa đế đại biến, sống lên giận dữ thân thể nhoáng một cách liền lao thẳng về phía Vương Lâm. Còn cả đạo nhất lúc này cũng đó bừng hai mắt. Hóa thành một đảo tàn ảnh. Mang theo thân thể bị hắc khí bao lại một lần nữa lao tới. Võ phong, hải tử đồng loạt ra tay. Trong lòng cửa đế vô cùng tức giận. Hắn thân là đại thiên tôn lại tồn tại đắt lâu như vậy. Nhưng hôm nay ở nơi này lại phải gọi người khác cùng ra tay. Điều này đối với hắn mà nói là một sỉ nhục hiếm thấy. Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Sát khí của cổ đế bốc lên ngập trời Trong nháy mắt khi hắn tới gần Hai cô bé song tử Đại Thiên Tôn khi nhận lý hai con ngươi của tiên tổ Sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng thần sắc lại lộ vẻ quyết đoán thân thể lại nhoáng lên Lập tức xung hợp, hóa thành song tử Đại Thiên Tôn chính thức song liền giao chiến với cổ đế và đạo nhất Tiếng ấm vang vọng khắp không gian sắc mặt võ phong ở cách đó không xa hơi do dự, còn cả hải tử tiên tôn ở phía xa lúc này cũng cắn môi dưới, hiển nhiên đang phân vân. trong nháy mắt khi song tử đại tiên tôn đối kháng với cẩu đế, ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, tay phải sơn lên, hóa thành hai luồng hắc quang chém lên hai tai của đầu lâu của tiên tổ, lập tức máu tươi màu vàng kim chảy ra hai tai tiên tổ hóa thành kim quang, bị vương Lâm phất tay áo một cái liền bay thẳng về phía Võ Phong. Võ Phong đại thiên tôn, đây là vật ngươi cần, không tiến. Võ Phong giơ tay phải nhận được, trầm mặt nhìn hai tai tiên tổ, lui lại phía sau vài bước. Hắn đã không cần phải tham gia nữa. Nhất là lúc này bị chớ thuật bao phủ, Hắn cũng không muốn xa tay, cần nhanh chóng trở về động phủ bế quan thu trừ. Vừa lui lại phía sau, võ phong không nói một lời, nhìn vương lâm thật sâu một cái, xoay người bước đi, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Cậu đế bị song tử đại thiên tôn ngăn cản, thấy cảnh này sát khí trong mắt lại càng đậm. Hắn cắn răng gầm nhẹ, toàn thân lập tức tràn ngập bạch quang, bất ngờ ở phía sau có một vầng mặt trời khổng lồ màu trắng hiện ra. Một con bạch lang gầm thét lao ra, đầu sói xuyên thấu qua thân hình cổ đế, lao thẳng vào song tử. Đạo nhất, hải tử đoạt đầu lâu. Cổ đế không tiếc chuyện thi triển lực lượng Thái Dương sau khi bị chúng chớ thuật, phát ra tu vi mạnh nhất của hắn. Dùng thực lực bản thân đối kháng với song tử Đại Thiên Tôn khiến Đạo Nhất nhoáng lên, phía sau bất ngờ cũng xuất hiện một mặt trời. Đạo Nhất lúc này không nghĩ tới chuyện khiến chớ thuật trở nên nghiêm trọng toàn lực sai. Nhưng hắn là Đại Thiên Tôn có tu vi yếu nhất chớ thuật trên người hắn cực kỳ nghiêm trọng, cho nên giờ phút này mặt trời phía sau ảm đạm không chút ánh sáng, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lực lượng phát ra cũng không nhiều lắm. Lực lượng này có thể giết dược thiên tôn nhưng không giết nổi vương lâm tóc đen do sát lục sáng trần trong thời gian ngắn được. Hắn còn cần hải tử trợ giúp. Nếu liên thủ với hải tử dưới thần thông của điệu vong tộc thì còn có phần thắng. Thần sắc vương lâm bình tĩnh khi đảo nhất la tới đầu lâu của tiên tổ dưới thân lùi nhanh lại phía sau. Lập tức hướng về phía hải tử thiên tôn đang phân vân ở phía xa xa nói Ta không biết nên gọi ngươi là hải tử thiên tôn hay là hải tử quốc sư Điệu vong tộc của ngươi lợi dụng ta giải khai phong ấn Ngươi mặc dù liên thủ với gậu đế ta cùng lắm là bỏ qua đầu lâu này Nhưng nếu muốn ta chết ở nơi này đúng là chuyện không có khả năng Do đó ngươi dù có tham dự thì đối với điệu vong tộc của ngươi cũng không có lợi. Nếu không tham dự, vương mố đối với chuyện bị lợi dụng lúc trước có thể xóa bỏ, coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh. Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org chương 1997. Đại thiên tôn chi dương Hải tử thiên tôn trầm mặt than nhẹ một tiếng Đứng ở nơi đó không ra tay mà nắm mắt lại Đối với lựa chọn của hải tử thiên tôn Cửa đế tắn răng một cái Thần sắc càng âm trầm hơn Nhưng không mở miệng khuyên nhủ Mà triển khai cuộc chiến giữa các đại thiên tôn với song tử Tiếng ấm vang kinh thiên động địa lan tỏa ra tám hướng Đạo nhất tới gần vương lâm trong hai mắt đỏ bừng lộ ra sát khí. Hắn muốn giết vương lâm. Muốn dùng máu tươi của đối phương để rửa đi việc bản thân bị sỉ nhục Thần sắc vương lâm vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng khi đạo nhất tới gần, hai mắt màu đen bộc phát ra chiến ý hiếm thấy. Luồng chiến ý này đã rất lâu không thấy xuất hiện trên người hắn. Đây là minh ngộ của hắn đối với chiến pháp tắc ở đồng phủ giới Đạo nhất Vương lâm đứng trên đầu lâu của tiên tổ Ngửa mặt lên trời gầm nhẹ Mái tóc đen không gió mà tung bay Tay phải sơ lên Một mảnh nhỏ màu vàng xuất hiện Mảnh nhỏ này chính là mảnh vỡ của tiên cực kiếm mà cỡ đế cho hắn khi ở trên phố sài ngay lúc đó cựu đế không thể nào ngờ nổi là vương lâm lại có thể sống sót trong bí hoạt của điệu vong tộc. nếu hắn biết thì sợ rằng tuyệt đối sẽ không đưa ra mảnh vỡ này. sau khi dung nhập mảnh vỡ này vào cơ thể, hai mắt vương lâm tóc đen lộ ra ánh sáng kỳ dị. từng bước bước tới, tay phải giơ lên vỗ mạnh lên ngực một cái, ngũ hành chân thân đi ra. Tam đại vư bản nguyên đi ra, cấm chế thái sơ đi ra, dưới mấy cái vỗ này, từ trong cơ thể vương lâm tóc đen, ngoài sát lục vào hủy diệt cùng với lôi đình ra, tất cả bản nguyên đều tán ra, đã không còn bản nguyên, chỉ còn lại lôi đình nổi liền sát lục và hủy diệt, cả người vương lâm tóc đen hoàn toàn trở thành hóa thân của diệt thế, bước từng bước đi tới, nhằm về hướng đạo nhất hai người triển khai chém xít âm vang giữa không trung đạo nhất gầm sống dựa vào lực lượng của đại thiên tôn vạn vật quy nhất vạn vật sung hợp sơ tay là có thần thông sáng xuống ầm chứa cả lực lượng tín niệm ầm ầm va chạm với vương lâm vương lâm tóc đen lần lượt sụp đổ nhưng lại vĩnh sinh bất diệt đáng chết vương lâm này sau khi trở thành tóc đen sao lại khó chơi như vậy Đạo Nhất chịu đựng sự đau đớn do chớ thuật trong cơ thể liên tục ra tay nhưng cuối cùng lại liên tục lui lại dưới thần thông của vương lâm tóc đen, khiến chớ thuật trong cơ thể càng ngày càng nặng. Trong tiếng ấm vang, chỉ thấy thân thể vương lâm tóc đen lại một lần nữa hóa thành vô số hắc khí giống như ẩm chứa tính mạng, mang theo linh tính bay thẳng về phía Đạo Nhất, ngưng tụ lại bên ngoài thân thể hắn từ trong hắc khí vươn ra một chỉ điểm về hướng đạo nhất. đạo nhất xoay phát người khuôn mặt lúc này hầu như đã hóa thành xương trắng huyết nhục bị rơi ra máu me còn lưu lại đánh ra một quyền. vạn vật trong thiên địa lập tức bất động giống như cả hắc khí cũng đều đứng yên. một quyền này đánh xuống khiến một chỉ của vương lâm tan nát hắc khí bị cuốn đi ở ngoài mười trưởng lại ngưng tụ một lần nữa. Hóa thành thân ảnh vương lâm, nhưng lúc này thân thể đạo nhất xứng lại, liên tục lui lại ba bước, khí tức sát lục rất khó có thể khu trừ trong cơ thể giống như dung hợp với lực lượng của chớ thuật, khiến hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm giống thống khổ. Hai mắt vương lâm tóc đen lạnh lùng thân thể lại một lần nữa lao ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy ngũ hành chân thân bị vương lâm tóc đen bước ra bởi có một mảnh vỡ của tiên cực kiếm xung hợp nên đạo bản nguyên cuối cùng trong ngũ hành của hắn. Kim bản nguyên đắc đại thành, kim bản nguyên đại thành, dù chưa ngưng tụ ra bản nguyên chân thân nhưng cũng khiến cho ngũ hành hoàn toàn viên mãn. Khi vận chuyển liền sinh sôi không ngừng, hoàn mỹ trở thành một thể. Ngũ hành chân thân của Vương Lâm bất ngờ bộc phát ra lực lượng kinh thiên ngẩng đầu nhìn Vương Lâm tóc đen đang giao chiến với đạo nhất Ngũ hành chân thân này bỗng nhiên bước ra bên ngoài thân thể có ánh sáng năm màu vườn quanh Giống như mặc một chiếc áo tràng nhiều màu vậy Màu đen đại biểu cho thổ của đại địa Màu vàng đại biểu cho kim của vạn vật Màu xanh đại biểu cho một đầy sinh cơ Còn màu lam là đại biểu thủy tràn ngập sóng Màu hồng là đại biểu cho hóa diễm hừng hực Ngũ hành chân thân tới gần Sơ tay phải lên Lập tức ngũ hành lực ầm ầm truyền ra Chỉ thấy thổ màu đen hóa thành đại địa minh mông Mặt đất này hư ảo như lại trần ngập thổ bản nguyên kinh người ầm vang chấn động không ngừng Sống như đại địa thức tỉnh Hình thành một thổ nhân khổng lồ Nó xuất hiện phía sau đạo nhất ầm ầm đánh ra một quyền Còn có tính kim của vạn vật sau khi xuất hiện liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bất ngờ hình thành một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Thanh kiếm này hoàn toàn là hư ảo nhưng lại ẩn chứa kim bản nguyên, giờ phút này sau khi ra tay liền hóa thành mưa kiếm đồng loạt bắn tới đạo nhất. Một đầy sinh cơ hình thành một thân từ mục lớn tới trăm trượng, từ trên trời biến ảo ra, ầm ầm ném tới đạo nhất. Sự mộc này giống như có thể phá tan thiên địa, bộc phát ra một kích cực mạnh. Sóng nước của Thủy, hóa hừng hực nóng, hình thành một cơn sóng hóa diễm lớn bao phủ bốn phía đảo nhất, ầm ầm cuốn tới. Cùng lúc đó, ánh mắt vương lâm tóc đen chợt lói lên trong khi bước tới thân để nổ tung, hóa thành vô số lôi đình màu đen nhằm về phía đảo nhất. Đây là lực lượng cực mạnh mà thân thể sát lục sau khi liên thủ với ngũ hành chân thân có thể thi triển ra Tiếng ấm vang chấn động thiên địa đạo nhất phát ra tiếng kêu thê lương y phục bị nghiền nát Một lượng lớn máu tươi tràn ra từ khe hở trên khuôn mặt đã biến thành đầu lâu Ở phía sau đó mơ hồ có một mặt trời Lúc này mặt trời này chợt sụp đổ Hóa thành một lực trùng kích khiến từ một đang rắn xuống tan rã Khiến cho thổ nhân tan thành nhiều mảnh Khiến cho biển thủy hỏa bị cuốn đi Cũng khiến cho thanh kiếm sắc bén do vạn kim tạo thành vỡ vụng Khiến cho ngũ hành tản ra lại một lần nữa ngưng tụ lại Hóa thành ngũ hành chân thân của vương lâm một lần nữa Nó cũng khiến vô số lôi đình của vương lâm tóc đen ầm ầm nổ tung Hình hành từng luồng hắc khí bay vọt lại Ngưng tụ thành vương lâm tóc đen Đạo nhất phát ra tiếng kêu thê lương khuôn mặt chỉ thấy xương cốt Ở nơi hai hốc mắt của hắn lúc trước còn có hai mắt Nhưng lúc này lại như u hỏa lộ ra vẻ sợ hãi Hắn sợ hãi không chỉ có vương lâm Mà còn lực lượng chớ thuật đang bộc phát hoàn toàn trong cơ thể Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Luồng lực lượng chớ thuật này bắt đầu thiêu đốt linh hồn hắn Nếu không lập tức rời đi bế quan điều dưỡng, nếu tiếp tục đấu pháp thì hắn sẽ có khả năng sẽ mất mạng bổn tôn không cam lòng Đạo nhất ngửa mặt sống lớn Thân thể nhoáng một cách liền vọt lên phái trên bất ngờ lại muốn rời khỏi nơi này Hắn không dám đánh tiếp Hắn cảm nhận được bóng ma tử vong đang nhanh chóng bao phủ lấy mình Cấm chế bản nguyên cấm phong thương không Thái sơ bản nguyên tàn dạ lực Sinh từ nhân quả chân giả bao phủ đất trời Vương lâm tóc đen và ngũ hành chân thân của vương lâm đồng thời ra tay Chỉ thấy bầu trời phía trên đảo nhất vốn trước kia đã sụp đổ Biến thành hư vô thì trong nháy mắt khi hắn muốn rời đi liền đột ngột xuất hiện những đám ký hiệu Đây là lực lượng cấm phong của cấm chế bản nguyên của Vương Lâm. Cùng lúc đó, sau cấm chế, một vầng mặt trời bất ngờ biến ảo ra. Vầng mặt trời này tỏa ra ánh sáng vạn trượng, dung nhập vào trong cấm chế bản nguyên, hình thành một tấm màn bao phủ cả thiên địa. Ngay sau đó, Tam Đại hư bản nguyên bỗng nhiên biến ảo ra bao phủ bốn phía, hình thành một vùng sương mù. Trong sương mù này ẩn chứa đạo của Vương Lâm che phủ bầu trời, tràn ngập tám phương, phong toa mạnh mẽ không cho đạo nhất rời đi. Còn muốn chạy. Vương Lâm tóc đen và ngũ hành chân thân một tẢ một hữu lao thẳng về phía đạo nhất, ờ xa xa, thần sắc Cửu Đế đang giao chiến với Song Tử lộ vẻ khiếp sợ. Sau khi va chạm với thần thông của song tử song trong khi ánh sáng màu tím và màu trắng ấm vang thân thể hắn lập tức lui lại phía sau Sau đó cất bước tiến thẳng về phía vương lâm Sắc mặt song tử tái nhợt cắn răng một cách liền tiến tới ngăn trở một lần nữa Song tử đủ rồi tiên hoàng đã tử vong Ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn đạo nhất bị chớ thuật hủy diệt mới được Cậu đế sống dần Bước chân song từ xứng lại. Nàng dù sao cũng thuộc về tiên tộc Huyết nhục trên thân thể đạo nhất cũng đang bị bọc ra. Bộ dáng của hắn lúc này thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Hắn mắt thống khổ lộ ra vẻ điên cuồng. Lập tức bên ngoài thân thể hắn có một ngọn lửa vô hình ầm ầm thiêu đốt. Hắn liên tiếp gầm thép ầm ầm xuất quyền đánh về phía bầu trời. Thiên địa ấm vang. Chỉ thấy sự giam cầm do cấm chế thái sơ Còn cả tam đại tư bản nguyên tạo thành bị đảo nhất thiêu đốt lực lượng bản thể lập tức sụp đổ Khiến đảo nhất có thể lao ra Thấy đảo nhất sắp sửa đào tẩu Hai mắt vương lâm tóc đen và ngũ hành chân thân đồng thời ló lên ngươi có thể chạy ra Nhưng đảo nhất tôm trốn không thoát Đây là lời nói của vương lâm tóc đen Mang theo sát khí và hủy diệt Sao có thể để ngươi muốn đánh thì đánh Muốn đi thì đi Đây là lời nói của ngũ hành chân thân Trong mắt đạo nhất hiện lên vẻ điên cuồng Hắn không tiếc thiêu đốt bản thể là vì muốn rời đi Mau chóng bế quan Lúc này tôn môn xì Tiên tộc xì hắn cũng không cần nghĩ tới Thân thể vọt lên Lập tức trở nên mơ hồ Đồng thời lúc này cỡ đế thoát khỏi song tử Bỗng nhiên cất bước lao tới, nhìn như muốn ngăn cản vương lâm truy kích nhưng trên tế lại mang theo sát khí. Ánh mắt vương lâm tóc đen lóe sáng, không chút do dự trong lúc đảo nhất đang muốn bỏ chạy cửa đế vọt tới. Thân thể hắn bất ngờ hóa thành vô số hắc khí bay thẳng về phía ngũ hành chân thân trong nháy mắt liền dung hợp, hình thành một thân ảnh mơ hồ. Cấm chế bản nguyên trở về. Thái sơ bản nguyên trở về, sinh tử nhân quả chân giả trở về, ngũ hành chân thân ngưng, sát lục lôi đỉnh chân thân ngưng, hư bản nguyên ngưng. Lời nói truyền ra từ trong thân ảnh mơ hồ nọ, chỉ thấy bên ngoài hắn nhanh chóng thay đổi, hình thành thân thể vương lâm, mái đầu của hắn không phải hoàn toàn màu đen mà là nửa đen nửa trắng ngẩng đầu lên, một luồng khí tức khiến đồng tử cẩu đế co rụt lại bất ngờ bộc phát ra từ trong cơ thể vương lâm. Đây là biểu hiện cực mạnh của hắn lúc này khi không có phân thân ở trong hư vô. Đây là tu vi đỉnh phong của hắn sau khi hấp thu một chút tu vi truyền thừa của tiên tổ. Hơn nữa ngũ hành viên mãn dung hợp cùng với thân thể sát lục. Ở phía sau người hắn lúc này chợt xuất hiện một hư ảnh mặt trời nửa đen nửa trắng vô cùng dường dị Mặt trời này tuy rằng mơ hồ chỉ mới có hình dáng nhưng nó xuất hiện khiến tâm thần hải tử, cổ đế, song tử và cả đạo nhất đang bỏ chạy toàn bộ đều chấn động Đây, đây là, đây không phải là ảnh ảnh của thần thông mà là Đại thiên tôn chi dương Chuyện này không có khả năng Hắn chưa từng tới thái cổ thần cảnh Làm sao lại có thể có Đại Thiên Tôn Chi Dương Tuy rằng mơ hồ như đây đích sắc là hình dáng ban đầu của Đại Thiên Tôn Chi Dương Hắn Hắn lại có thể dựa vào thực lực tự thân Mạnh mẽ ngưng tụ ra Đại Thiên Tôn Chi Dương Người này Người này Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1998 Lưu lại đảo phi Đại thiên tôn chi dương hai nửa đen trắng Tỏa ra ánh sáng dược dị tồn tại trong thiên địa Bao phủ hư vô phía sau Vương Lâm Đây là biểu hiện mạnh nhất của Vương Lâm vào lúc này Trong nháy mắt khi Đại Thiên Tôn Chi Dương xuất hiện, bước chân vương lâm tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tới gần đạo nhất đang lộ vẻ khiếp sợ. Hai mắt cổ đế lộ vẻ ngưng trọng đồng tử co rụt lại thân thể nhoáng một cái, lập tức muốn ngăn cản. Hắn không thể chơ mắt nhìn đạo nhất bởi chớ thuật tăng lên mà chết. Hắn không muốn tiên tục lại mất đi một Đại Thiên Tôn nữa. Khiến thí cân bằng với cổ tộc tan vỡ Lúc này tiên hoàng đã chết Đạo nhất này quyết không thể có chuyện ngoài ý muốn Cổ đế tiến tới Lập tức toàn thân tỏa ra bạch quang chói mắt Phía sau hắn có mặt trời màu trắng biến ảng ra Ánh sáng tỏa ra vạn trường Hình thành một bạch lang khổng lồ Con bạch lang này gầm thép ngăn trở vương lâm khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần trong nháy mắt sẽ va chạm với nhau giữa không trung. vương lâm không thể suyết đạo nhất. cẩu đế sống to bạch lang biến ảo ra bên ngoài cơ thể há to miệng nhằm thẳng về phía vương lâm mà cắn. thần sắc vương lâm bình tĩnh trong nháy mắt khi bạch lang cắn tới mặt trời hai nửa đen trắng phía sau hắn lập tức bột phát ra ánh sáng chói mắt cụ nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể Vương Lâm. Điều này khiến thân thể Vương Lâm trong nháy mắt này sau khi ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Đại Thiên Tôn chi Dương liền hướng về phía Bạch Lang đang cắn tới, xoay người tung một cước. Đại đạo thuật khi tới một trình độ nhất định thì một quyền một cước đều ẩn chứa quý tích của thiên địa, dẫn đồng thần thông biến hóa ra. Một cước này đá xa khiến hư không âm âm chấn động Từ xa xa nhìn lại, đây đâu phải là bạch lang va chạm với một cước của vương lâm Rõ ràng là một vầng mặt trời màu trắng va chạm với một vầng mặt trời nửa đen nửa trắng Tiếng âm vang kinh thiên tản ra tám hướng ồ ồ lan ra Chỉ thấy vầng mặt trời màu trắng của cửa đế chấn động, bạch lang gầm thét, thân thể khổng lồ giống như bị một lực lượng trùng kích đánh tới, lập tức sụp đổ hơn phân nữa, chỉ còn lại cái đầu sói bị cuốn trở về. Sắc mặt cửa đế tái nhợt, hai mắt lộ vẻ rung động. Hắn dù bị chớ thuật quấn thân phải phân thần áp chế, lại vừa đánh một trận với song tử. Giờ phút này đang vào lúc suy lến nhất nhưng dù sao hắn cũng là Đại Thiên Tôn mạnh nhất trong đám Đại Thiên Tôn Mà đối phương dù đã ngưng tụ ra Đại Thiên Tôn Chi Dương nhưng hình dáng mặt trời này còn chưa hoàn toàn biến ảo ra Giống như chỉ là mầm mống còn chưa tới lúc khai hoa kết trái Nhưng chỉ có Đại Thiên Tôn Chi Dương này cũng đã khiến đối phương có thể bước lui mình trong một kích toàn lực mà mình có thể phát huy vào lúc này. Loại chuyện này nói không thông, chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là Đại Thiên Tôn Chi Dương mà Vương Lâm ngưng tổ ra không tầm thường. Đây cũng không phải là Đại Thiên Tôn Chi Dương bình thường. Cổ đế vừa lui lại phía sau, lại một lần nữa vọt tới. Chỉ thấy hai đại thiên tôn chi dương sụp đổ thân thể vương lâm cũng lui lại phía sau, khóe miệng có máu tươi tràn ra nhưng thân thể liền nhoáng lên, vọt về phía bầu trời. Cổ đế vội vàng ngăn căn, không thể chặn được vương lâm. Trong thời gian ngắn thân thể vương lâm đã tiến vào bầu trời tới gần đạo nhất toàn thân đang càng ngày càng nhiều hắc khí, thân thể cũng bắt đầu bị bóc ra từng đám thịt kia. Từng bước đi tới đạo nhất thấy đã không thể bỏ chạy, hai mắt lộ vẻ điên cuồng ngửa mặt lên trời gầm thép, tay phải dơ lên chụp một cây vào hư không. Lập tức một thanh loan đao màu đen biến ảo ra. Thanh loan đao này vừa xuất hiện liền tỏa ra sát khí kinh hiển, sau khi vườn quanh thân thể đạo nhất một vòng liền bỗng nhiên chém một nhát về phía vương lâm. Vương lâm, ngươi muốn giết bổn tôn. Vậy thì đồng quy vu tận với bồn tôn đi Đạo nhất trong sự điên cuồng liền vung đao chém xuống Lưới đao lập tức tới gần vương lâm Nhưng ngay trong tích tắc khi ánh đao đảo qua thân thể vương lâm nhoáng lên Lập tức hóa thành 99 hư ảnh 99 hư ảnh này bao phủ tám hướng Bị loan đao chém xuống liền phát ra tiếng ấm vang vang Sụp đổ hơn 90 cái nhưng những hư ảnh còn lại lại xuyên thấu qua loan đao, ngưng tụ lại trước người đạo nhất hóa thành thân ảnh của vương lâm, sắc mặt vương lâm tái nhợt. sau khi xuất hiện, tay phải lập tức giơ lên điểm một chỉ vào mi tâm của đạo nhất, ầm một tiếng thân thể đạo nhất từ trên bầu trời rơi xuống, vang lên tiếng kêu thảm thiết thân thể đạo nhất lúc này bị chớ thuật bộc phát toàn diện trong lúc rơi xuống liền có rất nhiều huyết nhục chia lìa y phục tổn hại, bên ngoài thân thể có hơn phân nửa đã trở thành hình dạng của xương khô, trong tiếng âm vang, hắn rơi xuống mặt đất đã vô cùng tổn hại kia. Ta không cam lòng. Quán khí của đạo nhất ngập trời. Hắn nếu không phải bị chớ thuật bao phủ thì đối mặt với Vương Lâm cũng không tới mức này. Nhưng lúc này trạng thái hiện tại của hắn lại thê thảm tới vậy Vương lâm đủ rồi Đầu lâu của tiên tổ ngươi có thể lấy đi Hải tử ngươi có thể không ra tay đối với vương lâm Nhưng phải cứu đạo nhất Cậu đế lại đuổi theo một lần nữa Cắn răng hét lớn một tiếng Hải tử trầm mặt Tay phải dơ lên Vung một cái hướng về phía đạo nhất đã xoay xuống mặt đất Lấy lực lượng của điệu vong tộc Hóa thành suy nghĩ của người sống Ý niệm của người chết Khiến cho tồn tại tiếp tục tồn tại Tán đi Giờ dừng lại Hải tử vung tay lên bên ngoài Thân thể đạo nhất liền xuất hiện Một tầng sóng gợn màu lam Sóng gợn này bao phủ Khiến vương lâm đuổi theo Giống như tiến vào trong bùn lầy Ánh mắt lói lên Thân thể vương lâm liền có rất nhiều sợi tơ đen ầm ầm lan ra Lao thẳng về phía đạo nhất một lượng lớn sợi tơ xuyên qua tầng sóng gần màu lam nỏ ngưng tụ trên thân thể đạo nhất bỗng nhiên hóa thành thân ảnh vương lâm đạo nhất đang điên cuồng đang muốn không để ý tới tất cả mà phản kháng nhưng chớ thuật trong thân thể hắn đã bộc phát toàn bộ thần thông của hắn vừa mới thi chuyển ra lập tức khiến thân thể sụp đổ huyết nhục rơi ra càng nhiều trong tiếng kêu thảm thiết. Hắn bị vương lâm vừa biến ảo ra ngoài thân thể đạp một cách lên ngực, hung hăng giấm thẳng xuống mặt đất. Không thể dậy rùa. Ngươi muốn đánh thì đánh, nếu không đánh thì thôi. Làm sao có thể để mọi chuyện đều như ý các ngươi đạo nhất này ra tay với ta đức. Giờ phút này nếu muốn ta bỏ qua thì phải trả giá đắt. Một chân vương lâm đạp lên đạo nhất ngẩng đầu thần sắc bình tĩnh nhìn cửa đế đang nhanh chóng tới gần chậm rãi nói. Sắc mặt cửa đế âm trầm dừng lại cách vương lâm trăm trượng. Hắn nhìn chầm chầm vào vương lâm, giờ phút này chớ thuật trong thân thể theo thời gian trôi qua cũng mơ hồ có dấu hiệu bảo phát. Ngươi muốn cái giá gì đây? Cửa đế hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm bản thân tỉnh táo chân phải Vương Lâm lại hơi giẫm mạnh hơn lên ngực đạo nhất. Lập tức chỉ thấy hắc khí càng tràn ngập thân thể đối phương. Trong sự kích thích này, hai mắt đạo nhất càng điên cuồng, còn có vẻ tan rã, hóa thành nỗi đau mà hắn chưa bao giờ trải qua, còn cả sự khuất nhục tới từ tâm thần y bị Vương Lâm giẫm đạp dưới chân. Ta muốn cái đầu lâu trẻ con kia Hai mắt vương lâm âm thầm lóe lên bình tĩnh mở miệng. Cậu đế nhớ mày. Đạo nhất, đưa cái đầu lâu kia cho ta, ngươi có thể đi. Thần sắc vương lâm bình tĩnh. Hắn lúc này đã chiếm thế chủ động nhưng chưa bao giờ muốn xếp đạo nhất. Dù sao thì hắn cũng là nhờ mấy đại thiên tôn chúng chớ thuật mới đạt được cuộc diện này cũng không phải là nhờ tu vi chính thức mà có được. Đạo nhất nhìn chầm chầm vào vương lâm Giống như muốn nhớ thật kỹ hình dáng vương lâm Đạo nhất cho hắn đi Cậu đế hừ lạnh một tiếng Đạo nhất biết thời gian của một không còn nhiều thương Thế lúc này chớ thuật trong cơ thể Lúc này muốn xóa bỏ cũng vô cùng khó khăn Nếu còn trì hoãn thêm nữa Thì dù có xóa được Thì tu vi của bản thân cũng sẽ tốn hại rất nhiều Trong tiếng gầm giống Khi chân phải vương lâm hơi buông lỏng ra, tay phải đảo nhất sơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức một cái đầu lâu nhỏ bằng nắm tay xuất hiện trong tay hắn. Buông đầu lâu trong tay ra thân thể đảo nhất nhoáng lên bay thẳng về phía bầu trời trong nháy mắt liền phá vỡ hư vô biến mất hoàn toàn. Đầu lâu này thoạt nhìn như của trẻ con tràn ngập tử khí. Trong nháy mắt khi xuất hiện tử khí này liền ầm ầm lan tràn ra bốn phía, giống như dung nhập vào tư vô cuốn đồng tám phương. Loại cảm giác quen thuộc này lập tức di động rõ ràng trong tâm thần vương lâm. Hắn sơ tay phải lên, nhất thời khiến đầu lâu bay thẳng về phía mình bị vương lâm bắt được. Thu đầu lâu này lại thân thể vương lâm lui lại từng bước tới bên cạnh đầu lâu của tiên tổ. Người điên đang nằm ở đó Vẫn đang hôn mê Vương Lâm bố cục của Lão Phu Và điệu vong tộc lúc này Thu hoạch lớn nhất ngược lại lại là ngươi Chuyện này Lão Phu sẽ nhớ kỹ. Sau khi rời khỏi nơi này Ngươi phải nhanh chóng trở thành Đại Thiên Tôn một chút Nếu không thì đợi tới khi Lão Phu khu trừ được chớ thuật rồi Ngươi cũng phải trả lại sự công bằng cho ta Cậu đế nhìn Vương Lâm với thân phận của hắn cũng không cần phải che giấu nói thẳng ý nghĩ của mình ra. còn cả ngươi, song tử, nếu đạo nhất cuối cùng không thể khôi phục thế lực tiên tộc ta bị cổ tộc đánh ta thì ngươi sẽ phải tận mắt thấy máu tươi của con dân tiên tộc ta bị cổ tộc xiết chóc. đến lúc đó tử dương tôn của ngươi cũng không thể tránh khỏi số kiếp đâu. kế hoạch của lão phu vốn là tốt. Muốn để tất cả đại thiên tôn của tiên tộc ta cùng chia sẻ di vật của tiên tổ, khiến tu vi chúng ta tăng vọt, khiến đời đời tiên tộc từ nay về sau không còn tiên hoàng nhất mạch nữa. Nhưng bởi vì ngươi mà tất cả đều thay đổi. Việc này ngươi phải chịu hậu quả. Cầu đế cười lạnh. Song tự trầm mặt, không nói gì nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ phức tạp và bê man. Nội tâm vương lâm thầm ái náy Hắn nhìn song tử Đại Thiên Tôn Trong lòng đã có quyết định Ta nợ song tử Đại Thiên Tôn rất nhiều Chỉ có dùng toàn lực ngăn cản cuộc chiến giữa cổ tộc và tiên tộc, Lấy hành động này để khiến nàng không phải hối hận Chuyện bổn tôn quyết định nếu đã làm thì ngươi cũng không phải nhiều lời Song tử trầm mặt nửa ngày Lạnh lùng nói Tốt tốt Giểu Dí cười kha hà, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm. "Lão phu có thể cho ngươi mang đầu lâu của tiên tổ đi, nhưng không thể cho ngươi mang Liên Đạo Phi đi, việc này không thể thương lượng chút nào. Mang theo đầu lâu rời khỏi nơi này đi." Lão phu bách nhượng bộ, "Ngươi nếu vẫn còn muốn như trước, mạnh mẽ mang Liên Đạo Phi đi thì lão phu sẽ không cần áp chế chớ thuật nữa." Liều mạng dù sau này rất khó khôi phục Cũng phải khiến ngươi nằm lại nơi này Song tử Ngươi có thể giúp hắn lấy được đầu lâu của tiên tổ Nhưng hôm nay tiên hoàng đã chết Đầu lâu của tiên tổ đã tổn hại Ngươi hẳn phải biết liên đạo phi mà tỉnh lại thì có tác dụng gì Cậu đế trầm rãi nói Thần sắc vương lâm bình tĩnh như đồng tử trong hai mắt lại co rụt lại Vương lâm Lưu liên đảo phi lại đi Song tử trầm mặt trong chốc lát Nhìn về phía vương lâm nói Tiên nghị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1999 Khúc Trung Nhân Tán Không Sầu Mạc Nếu chỉ có cổ đế nói Thì vương lâm có thể không nghe Hắn đến hoàng cung này chính là để cứu người điên Sao có thể vì cổ đế uy hiếp mà bỏ qua như vậy Hơn nữa vương lâm tuyệt đối cũng không tin cổ đế này Lại có thể làm như những lời hắn nói Không áp chế sức mạnh của lực lượng chớ thuật bên trong cơ thể Khiến cho thân thể hắn rất khó khôi phục Nhưng lời nói của song tử vương lâm lại không thể không nghe Trong lòng hắn vốn đã cảm thấy mắc nợ song tử, nàng nói như vậy vương lâm cũng chỉ có thể trầm mặt. Cho ta một lý do đi. Hồi lâu sau, vương lâm nói một cách khó khăn. Hắn không nhìn cửa đế, mà nhìn song tử đại thiên tôn. Tiên hoàng đã chết, liên đạo phi rất quan trọng với tiên tộc Song tử đại thiên tôn than nhẹ, ánh mắt nhìn vương lâm. Vương lâm... Liên đạo phi nhất định phải ở lại. Người nói là hải tử trước giờ vẫn im lặng. Nàng nhìn vương lâm nhẹ giọng nói. Nơi này là cấm cung, mặc dù hôm nay đã sụp đổ. Nhưng những thứ ở nơi này có thể tự mình khôi phục. Ở tiên tộc cấm cung là nơi cực kỳ trọng yếu, vì ở nơi này có đầu của tiên tổ. Đầu của tiên tổ có tác dụng chấn áp linh hồn trong 72 châu của tiên tổ Vì có nó tồn tại nên mới khiến cho linh hồn của 72 châu Thủy chung vẫn bị phong ấn. Một khi đầu của tiên tổ không còn thì lúc đó cũng không còn sức mạnh chấn áp 72 linh hồn vẫn còn sống kia nữa Thậm chí một vài linh hồn đã tử vong khi lực ấn áp biến mất cũng sẽ không còn ở trạng thái đại lục Mà sẽ quay trở về hư vô Đến lúc đó, tất cả tiên tộc sẽ hoàn toàn đại loạn, thậm chí những đại lục sẽ lần lượt sụp đổ tiêu tan, mang lại cho tiên tộc một kiếp nạn lớn. Theo kế hoạch của tộc ta trước kia cũng không định hủy diệt tiên tộc, cho nên sau khi phân chia đầu của tiên tổ sẽ chọn một người ngủ say ở lại chỗ này thay thế đầu của tiên tổ trở thành sức mạnh trấn áp linh hồn của 72 châu. Người mà chúng ta chọn chính là Liên Đạo Phi. Hắn có huyết mạch của tiên tổ, còn được truyền thừa một phần tu vi của tiên tổ, hơn nữa nhiều năm qua tộc ta cũng dần dần để lại dấu ấn trên người hắn, chỉ cần mở dấu ấn này ra, sẽ có thể khiến cho Liên Đạo Phi sau khi được truyền thừa tu vi của tiên tổ sẽ trở thành đại thiên tôn. Với tu vi đại thiên tôn của hắn phối hợp với bí thuật của tộc ta sẽ có thể có được hiệu quả trấn áp, ngươi không thể mang hắn đi. Nếu ngươi ngoan cố thì ta cũng sẽ ra tay. Hải tử nhẹ giọng nói. Vương Lâm để liên đạo phi lại tính mạng hắn sẽ không gặp nguy hiểm chỉ là ở lại nơi này trấn áp linh hồn của bảy châu thôi. Song tử thầm than, nhìn Vương Lâm lần thứ hai mở miệng. Cẩu đế ở một bên lạnh lùng nhìn cảnh tượng này không nói gì. Vương Lâm trầm mặt nhìn người điên đang hôn mê ở trên đầu của tiên tả. Không một út so sự, hắn mở miệng nói, ta bỏ qua đầu của tiên tổ, chỉ mang liên đạo phi đi. Bỏ qua, lại để đầu của tiên tổ vào chỗ cũ cũng không thể có tác dụng chấn áp nữa, vì đầu của tiên tổ đã bị chia cắt, tu vi của tiên tổ trong đó cũng bị phân tán, vật này đã là vật vô dụng. Cậu đế hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Vương Lâm lập tức tái nhợt Trong mắt lộ ra vẻ đau tranh và phức tạp Lời nói của đối phương rất đơn giản Thậm chí không cần nghĩ ngợi Vương Lâm cũng hiểu rõ Việc này là thật Vương Lâm để liên đạo Phi lại đi Đây là lần thứ ba song tử nói Thời gian chậm rãi trôi qua Sự đấu tranh của Vương Lâm cuộn lên như biến ở trong lòng hắn Rất lâu sau hắn thở dài một tiếng Hắn không thể cổ mang người điên đi được Song tử Đại Thiên Tôn sẽ ngăn cản Cở Đí cũng sẽ ra tay Còn có Hải tử tiên Tôn Nếu ba người này ra tay Thì Vương Lâm sẽ không thể mang người điên đi được Hơn nữa nếu đem người điên đi Như vậy tiên tộc sẽ đại loạn Vương Lâm hắn có thể không cần biết Nhưng Song tử Đại Thiên Tôn Thủy Trung vẫn giúp đỡ mình Nếu chuyện đó xảy ra thì thậm chí Tử Dương Tông cũng sẽ có thể bị hủy diệt. Trong lúc trầm mặc, trên mặt Vương Lâm hiện lên vẻ đau khổ. Hắn nhìn người điên đang Hôn Mê kia, chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Người điên, lần sau khi Vương Lâm quay trở lại Hoàng cung tiên tộc này, chính là sẽ cứu ngươi ra, ta thề." Vương Lâm giơ tay phải lên, Vỗ lên đầu của tiên tổ, lập tức cái đầu này hóa thành kim quang, bị Vương Lâm thu vào trong không gian trữ vật. Hắn ngẩng mạnh đầu. "Cẩu đế, ngươi không cần phải tìm ta, sau này Vương Mỗ sẽ còn quay lại." Nói xong, thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, bay thẳng lên trời. Hắn không quay đầu lại, để lại người điên đang hôn mê. Tim hắn quặn đau. Chuyến đi hoàng cung này hắn đã có được lợi ích rất lớn, có được một phần truyền thừa tiên tổ, còn ngưng tụ ra được hình dáng đại thiên tôn chi dương. Nhưng cuối cùng hắn cũng không thể mang được người điên đi. Nếu có thể lựa chọn, thì vương lâm sẽ không chút do dự mà bỏ qua tất cả những cơ duyên kia để đối lấy việc mang người kia đi. Nhưng tất cả mọi chuyện đã được định đoạt ngay từ đầu. Với tính toán của lão tổ đại hồn môn của điệu vong tộc kia, sợ là việc tiên hoàng muốn đoạt xá người điên cũng bị tính ra rồi hoặc có lẽ việc đoạt xá kia cũng là một phần của kế hoạch nhưng không ngờ lại bị ta phá hoại. Thậm chí ngay cả việc tiên hoàng tự bảo sức mạnh của chớ thuật bị phân chia lên bốn đại thiên tôn kia, lão tổ của đại hồn môn rất có thể cũng đã tính toán ra nhưng không nói ra và ngăn cản. Hắn làm như vậy có lẽ cũng vì tộc nhân đời này của hắn, hải tử, cũng có lẽ là để xóa đi sự tức giận của ta đối với tộc của hắn. Nhưng hắn suốt cuộc đã nhìn thấy những gì đối với ta luôn luôn khách khí, chẳng lẽ trong mắt hắn sự tồn tại của ta so với đại thiên tôn còn làm cho hắn kiêng kỳ hơn sao? Vương Lâm nghĩ tới lời nói mà thiên tài của điệu phong tộc này để lại trong đại hồn môn, một chữ ngài vô cùng thành kính. Song tử đại thiên tôn quý đầu, nhìn thoáng qua liên đạo phi đang hôn mê than nhẹ một tiếng thân thể nàng nhoáng lên một cái cùng theo vương lâm bay lên không trung đi về đằng xa. Trên không trung bị phá tan của cấm cung, vương lâm khi rời khỏi cũng không nhìn được quý đầu nhìn xuống phía dưới. Hắn nhìn thấy hải tử đang thi triển bí thuật của tộc nàng, khiến trên thân thể người điên đang hôn mê tỏa ra kim quang chói mắt. Dưới kim quang này thân ảnh của người điên bị một vầng mặt trời bao phủ toàn thân. Bên ngoài cơ thể hắn, ánh mặt trời kia tỏa ra kim quang vạn trượng, một luồng giao đồng tu vi Đại Thiên Tôn bất ngờ từ bên trong mặt trời tràn ra. Sức mạnh của Đại Thiên Tôn này không chỉ có hình dáng mặt trời Đại Thiên Tôn như vương hân, mà đã hoàn toàn ngưng tụ ra. Dưới kim quang này, Liên đạo Phi đã trở thành đại thiên tôn thứ năm của tiên tộc sau tiên hoàng Nhưng đại thiên tôn này sẽ vĩnh viễn ngủ say Sẽ không tỉnh lại Hắn tồn tại chỉ để thay cho đầu của tiên tổ trấn áp linh hồn trong 72 châu Vương Lâm nhìn người điên trở thành đại thiên tôn Hắn nhìn thân thể của đối phương bị bao trùm dưới kim quang Bên trong ánh sáng màu vàng này dần dần hóa thành một ngọn núi Ngọn núi này toàn bộ có kim quang bao phủ, sông thẳng lên tận trời cao. Khi ngọn núi xuất hiện, mặt đất đã vỡ tan được khôi phục lại như cũ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng so với chín ngọn núi lúc trước, mặt đất hiện giờ chỉ có một ngọn núi màu vàng tồn tại. Không trung cũng theo đó khôi phục lại cuối cùng toàn bộ không trung đã khôi phục lại hoàn toàn. Sau khi liếc nhìn ngọn núi màu vàng kia nửa ngày, Vương Lâm xoay người, mang theo lời thề tận sâu trong lòng, bỗng nhiên rời khỏi Rời khỏi cấm cung bên trong địa cung đã sụp đổ Vương Lâm từng bước bước đi biến mất hoàn toàn Khi xuất hiện, hắn đã ở bên trong Hoàng cung trong tổ thành của tiên tộc ở Trung Châu trên Tiên Cương Đại Lục Hoàng cung đã trở thành một đống đổ nát. Liếc mắt nhìn chỉ còn có pho tượng kia đứng cô đơn sừng sững ở nơi đó Phò tượng này chính là của tiên tổ Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời Hai tay dối ra Giống như là đang thi triển thần thông Vương lâm nhìn phò tượng kia trầm mặc không nói gì Ở bên cạnh hắn có gợn sóng nổi lên Xong tử đại thiên tôn đi ra Thời đại của tiên tổ đã qua đi Sự che chở của hắn cũng đã tiêu tan Tiên tộc sau này cũng không còn huyết mạch tiên hoàng nữa Song tử Đại Thiên Tôn nhìn pho tượng kia than nhẹ một tiếng. Cám ơn ngươi. Vương Lâm bình tĩnh nói. Đây là lời hứa từ trước của ta với ngươi. Mặc dù phải trả một cái giá rất lớn nhưng ta cũng phải cám ơn ngươi. Khi ta phân thí, ngươi đã lựa chọn ta chỉ là hai tiểu cô nương. Liên đạo phi quả thật là không thể để cho ngươi mang đi. Hy vọng ngươi có thể thông cảm dù sao ta cũng là người của tiên tộc còn ngươi có thể thuộc về cổ tộc song tử đại thiên tôn chậm rãi nói thần sắc vương lâm vẫn như thường hắn xoay người nhìn về phía song tử đại thiên tôn đối với việc có thể chỉ ra thân phận của bản thân vương lâm cũng không hỏi cũng không che giấu cảm ơn vương lâm ôm quyền hướng về phía song tử đại thiên tôn vẫy một vẫy Ta có được hai mắt của tiên tổ, sau khi trở về Tử Dương Tông sẽ bế quan, còn ngươi, sẽ rời khỏi hay đi cùng ta trên đường trở về Tử Dương Tông? Ta muốn quay lại đại hồn môn một chuyến sau đó, rời khỏi tiên tộc. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía Đông Châu trầm rãi nói. Song Tử Đại Thiên Tôn trầm mặt một lát, rồi than nhẹ một tiếng. Cũng không biết việc ta giúp ngươi là đúng hay sai. Nàng lắc đầu thân mình sừng lại, tử quang tràn ngập, lại một lần nữa hóa thành hai tiểu cô nương. Hai tiểu cô nương này vẻ mặt nghệ hoài, cùng quay đầu nhìn vương lâm. Lộ ra một vẻ ngây thơ, sau khi mỉm cười một cách khờ khạo, vấy tay tạm biệt vương lâm, rồi hóa thành hai đạo cầu vòng bay lên không trung. Hoa hoa, sau khi trở về ta muốn ngủ một giấc, mệt mỏi quá à. Có lẽ sau khi trở về trước tiên phải xem tiểu lang mấy ngày này ra sao đã, sau đó rồi hãng nghi ngơi. Được được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Tiếng trẻ con lạnh lót giống như là tiếng chuông trong gió vang vọng. Vương Lâm nhìn thân ảnh của hai tiểu cô nương kia bay đi xa, thì Thảo nói, cảm ơn các ngươi. Vương Lâm nhắm hai mắt, Hồi lâu sau lại mở ra, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Hắn không nhìn thấy bên trong hoàng cung phía sau trên đống đổ nát, Hải Tử im lặng nhìn bóng lưng hắn, dưới bầu trời đang dần về chiều, thần sắc rất buồn bã. Hải Tử, đi thôi. Ở phía sau hải tử, Cửu đế mang vẻ mặt quể quải đi ra trên người hắn đã bắt đầu tràn ngập hắc khí, mơ hồ đã không thể áp chế được. Con không ra tay ngăn cản hắn, ta không trách con. Người này không tồi, ta đã già rồi, tổ ta có thể kết giao với hắn, đối với con sau này sẽ có trợ giúp rất lớn. Cửu đế bị hắc khí vừng quanh, ánh mắt nhìn hải tử lộ ra một vẻ hiền dịu và cưng chiều.